Vương phủ, thư phòng, Âu Dương tiểu thư thật sự là diệu kế, hiện giờ đại bộ phận người trong võ lâm đều đối với Âu Dương tịnh có toan tính, dù có sợ hãi, nhưng vẫn mơ ước bí kíp trên người nàng ta, tóm lại, nàng ta không thể yên ổn rồi. Vương lão già ánh mắt híp lại, ánh nến mông lung, khiến cho vẻ mặt đắc ý giữ tợn chiếu trên mặt ông ta càng rõ ràng, như thế tốt nhất, Âu Dương thấm vẫn đeo khăn che mặt. Một khi đám người ngu ngốc kia đều phía sau tiếp bước phía trước, động thủ với nàng ta, chúng ta chỉ cần đứng một bên xem cuộc chiến, sau đó đợi đến tàng cuộc mới ra tay, đúng, bỏ ngựa rình ve, hoàng tước tại hậu, vương lão ra hận không thể lập tức vì con trai, con gái báo thù, âu dương thấm và ma sát cười, mối thù của bọn họ cũng sẽ mau chóng được báo, nhìn vẻ mặt của ba người trong phòng, vân khinh cuồng ẩn thân bên cạnh bĩu môi. Chỉ bằng mấy người xấu xa này nọ các ngươi, mà cũng mơ tưởng hại chủ khế ước của bổn vương ư, thật sự là, nghĩ chuyện hoang tưởng, chờ mà xem, tuyệt đối sẽ không để các ngươi thực hiện được đâu, đôi con ngươi màu ngọc bích quét đến chiến đèn lồng bên cạnh bao phủ đèn cẩy, ở bên trong, khóe miệng hắn khẽ cong, lộ ra một nụ cười đùa dai, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chụp đèn kia lại từ từ đi lên. Bọn Âu Dương thấm lơ đã thấy, nhất thời trợn lớn con mắt, rụi rụi con người, nhưng khi thấy trụ đèn bay đến bên cạnh bàn đọc sách phát ra tiếng, mà vốn anh nến bên trong rõ, ràng không lớn, nhưng bây giờ phút chốc ngọn lửa bén lên thật cao thì ba người đều bị dọa sợ. Chuyện này, sao lại thế này, ba người nhìn quanh thư phòng, nhớ tới phòng bọn họ đang ở sát cạnh với phòng của Vương Phong, không phải là ma quỷ quấy phá chứ. Âu Dương Thẩm và Ma Sát đều có chút kinh hãi, tuy rất muốn tin tưởng trên đời này không có quỷ thần, nhưng chuyện kỳ quái đang xảy ra ngay trước mắt, trong lòng bọn họ vẫn là dùng mình, Phong, Phong Nhi, Vân Nhi, Yên Nhi, là các con sao, Vương Lão Gia hiển nhiên cũng nghĩ tới vài chuyện, nuốt ngước miếng, hướng tới ánh nến kia run rộng gọi, Vân Kinh cuồng thấy thế, ở một bên cười lăn lộn, cố tình lợi dụng người bên ngoài không nhìn thấy hắn. Hắn lại làm cho ghế dựa phát ra tiếng vang cách cách, càng làm cho không khí trong thư phòng khẩn trương đến cực kỳ, phong nhi, các con đừng gập gáp, phụ thân đã nghĩ ra cách báo thủ cho ba anh em các con rồi, các con chờ nhé, chờ phụ thân lấy máu, tươi của kẻ thù tế điện các con, bây giờ các con trước tiên cứ an tâm đi, vương lão ra nói với chỗ trống trong phòng, đúng vậy, vương công tử, vương tiểu thư. Hoan có đầu, nợ có chủ, chúng ta cũng nhất định sẽ giúp các vị báo thù, bây giờ các vị cứ rời đi trước được không? Âu Dương thấm mặt cũng tái nhợt nói, vân khinh cuồng vung tay, ánh nến lại phút chốc bùng lên, sau đó lại buông lỏng trở về trạng thái bình thường. Vương Lão ra bọn họ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nín, thở quan sát một lát, xác định không có hiện tượng kỳ lạ gì, ba người lại càng khẳng định có lẽ là hồn ma của Vương Phong bọn họ đã trở lại. Vương lão gia, xem ra lệnh công tử, thiên kim quả nhiên chết không nhắm mắt, chúng ta nhất định phải giết yêu nữ kia mới được, mà sát cũng oán hận mở miệng, nhưng gì hắn có hôm nay đều là do Âu Dương tĩnh ban tặng, tuyệt đối sẽ không buông tha nàng ta, thống khổ hắn đã trải qua, hắn muốn nàng ta phải gấp trăm, gấp nghìn lần hoàn lại. Đúng, vương lão gia cũng nặng nề mà gật đầu, cuối cùng ba người lại thì thầm thương nghị những điểm quan trọng thêm một lúc nữa. Sau đó Âu Dương Thấm và Ma Sát mới rời đi, Vân Kinh cuồng thấy bọn họ đi rồi, cũng cùng đi theo, hôm nay treo chọc bọn chúng một phen, chẳng qua là chút xả giận nho nhỏ mà thôi, chiếu theo tính tình, của hắn ắt hẳn đã sớm đem cả đám bọn chúng trực tiếp đi gặp Diêm La Vương rồi, nhưng không vội, tĩnh nhi đã nói đối với lũ bại hoại này, một đao, giải quyết ngược lại sẽ quá tiện nghi cho chúng, chỉ có chậm rãi tra tấn mới chân chính làm cho bọn chúng thống khổ. Vân Kinh cuồng trở lại quán trọ, đem tất cả những chuyện ở vương phủ nghe được, chứng kiến được kể hết cho Âu Dương tính bọn họ nghe, quả nhiên là nàng ta, mạng cũng lớn thật, Âu Dương tính vuốt vuốt châm ngọc, đột nhiên nhếch môi cười, châm ngọc theo đó lập tức gãy, chỉ là nàng ta ngàn không nên, vạn không nên xuất hiện lần nữa, lần này vận may, của nàng ta cũng sẽ mau chóng dùng hết thôi, đúng vậy, sở ly la cũng gật đầu, nếu cô ta đủ thông minh. Thì nên trốn đi mới phải, nói không chừng còn có thể giữ lại cái mạng nhỏ, bây giờ lại tự mình đưa tới cửa, đôi mắt xinh đẹp cũng thoáng hiện vẻ lạnh như băng, âu dương thấm, ngươi quả nhiên không thông minh, nhưng, cuồng à, ngươi trêu đùa bọn chúng như thế, thật sự rất buồn cười, sở ly la nói với vân khinh cuồng, vừa nghĩ tới hình ảnh lũ người muốn hãm hại tĩnh nhi, hoảng sợ khi nhìn thấy, quỷ, nàng đã cảm thấy rất thú vị, đáng tiếc, chuyện vui như vậy. Mình lại không được xem, lắc lắc đầu, dáng vẻ tiếc hận, dẹp, thế đã là gì, nếu ta muốn, còn có thể khiến bọn chúng tinh thần điên đảo, muốn chết cũng chết không được, tươi sống tra tấn bọn chúng, đôi con người màu ngọc bích của vân khinh cuồng lué ra ánh sáng lạnh lùng, nếu hắn muốn hại người, tất nhiên sẽ khiến đối phương so với xuống địa ngục còn đau khổ hơn, nam tử đeo mặt nạ kia là ai, Âu Dương an nghe trong lời nói của Vân Khinh Cuồng, đối với nam tử đeo mặt nạ kia rất nghi hoặc, lúc trước Âu Dương thấm mất tích, liệu có phải do hắn ta dở trò quỷ không? Không sao, mặc kệ hắn là ai cũng chẳng có gì phải sợ, bây giờ hắn đối với chúng ta chỉ có một thân phận, là kẻ địch, Âu Dương tính đối với bạn bè của mình luôn rất hết lòng, nhưng đối với kẻ địch cũng là vô cùng tàn khốc. Chúng ta cứ vươn cao cổ lên chờ đi, để xem bọn chúng có thể dựa vào. Mấy trò vớ vẩn này lấy đầu chúng ta xuống được không? Đầu của nàng trừ mình ra, ai cũng đừng mong thương nhớ. Ừ, hôm sau, Âu Dương tính bọn họ rời quán trọ. Ba người một hồ, chuẩn bị tiếp tục hành trình du sơn ngoạn thủy. Hơn nữa nếu bọn họ không ra khỏi cửa, chỉ sợ những người kia không có nhiều cơ hội ra tay, Âu Dương an thuê một chiếc xe ngựa. Âu Dương Tĩnh, Sở Ly La hai nữ tử mang theo bạch hổ ngồi trong xe, còn Âu Dương An làm xa phu ở bên ngoài điều khiển, xe, ngựa vừa đi vào rừng thì phía trước xuất hiện một hàng người áo đen, đứng nơi đó, yên lặng nhìn hắn, Âu Dương An kéo dây cương, cho xe ngựa rừng ở ven đường, trong xe ngựa Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau, trong mắt thoáng hiện hào quang thần bí, đến đây đi, Âu Dương Tĩnh bàn tay mềm đẩy cửa xe ngựa ra. Hào phóng mà bình tĩnh nhìn đám người lai giả bất thiện kia, "Các vị muốn gì?" Để lại bí kíp điều khiển thú, người áo đen cầm đầu lạnh giọng đáp, cả bọn Âu Dương An lập tức rõ ràng, quả nhiên những người này đều vì bí kíp mà đến, "Ta không muốn đưa đấy." Âu Dương Tĩnh không sợ, ngược lại hướng tới đám người áo đen kia tươi cười, nụ cười lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, giọng nói mềm mại, nhưng lời kia đã khiến đám người áo đen nổi giận. Không để lại bí kíp, người cũng đừng mong rời đi, dứt lời, vung tay lên, tên áo đen phía sau tay cầm kiếm, lướt đi như gió bước nhanh phòng tới chỗ Âu Dương Tĩnh bọn họ, hiển nhiên, đám người này là kiên, quyết muốn đoạt lấy, Âu Dương Tĩnh cười nhạo một tiếng, ruỗi tay ra, Ngọc Tiêu lập tức rơi xuống trong tay nàng, sau đó chấp ở bên môi, những người áo đen kia thấy thế đều dừng chân, lui về phía sau mấy bước. Bọn họ đã sớm biết tiêu kia của Âu Dương tịnh có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa hiện giờ đang ở trong rừng cây, ai biết tiếng tiêu của nàng sẽ gọi ra bao nhiêu mảnh hổ giã thú. Lão đại, làm sao bây giờ, bị thủ hạ hỏi lão đại mặc áo đen nhíu chặt mày, nếu là người đến, bọn họ tất nhiên sẽ sẵn sàng Dương đao đánh nhau hoàn toàn không sợ, nhưng nếu đến là một đàn mảnh thú thì thật không biết phần thắng có được là bao nhiêu. Hơn nữa vụ thảm sát trên đại hội võ lâm trước đó, một đám mãnh thu xe xác anh em vương ra vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ mỗi người, trong lúc đám sát thủ đang bế tắc, thì sau lưng bọn họ truyền đến tiếng bước chân, mọi người quay đầu lại nhìn, lập tức thấy đỉnh một cố kiệu thực hoa lệ xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Tám phu khiêng kiệu thân hình cao lớn, cước bộ trầm ổn, nam tử áo xanh cường tráng ngẩn đầu, phía trước còn có một nam tử đeo mặt nạ. Âu Dương Tĩnh buông ngọc tiêu nhìn cố kiệu, tới rồi sao? Sở Ly La và anh em Âu Dương An tương tự nhìn lên, càng hứng thú cong môi, vẻ mặt xinh đẹp thật sự là phô trương, chẳng lẽ muốn so với công chúa nàng còn lớn hơn sao? Thật sự khiến người ta chướng mắt. Các ngươi là ai? Trước mặt người áo đen kia là đối tượng muốn ám sát, sau lưng lại là người lạ mặt, chân mày càng thêm nhíu chặt, hy vọng không phải trước sau giáp công là tốt rồi. Chúng ta tới giúp các ngươi, người đeo mặt nạ mở miệng, ánh mắt bắn về phía Âu Dương Tĩnh, hận ý dày đặc theo đó cũng không giảm đi chút nào, Âu Dương Tĩnh chợt như mày, thật kỳ lạ, nàng không nhớ từ lúc nào thì quen biết một người như vậy, các ngươi, Dương Kiệu, thủ lĩnh của đám người áo đen kia nheo chân mày còn muốn nói gì nữa, nhưng lại nghe thấy một giọng nói, mềm mại ngọt ngào, âm thanh từ trong Kiệu phát ra. Nhờ đó mới biết thì ra bên trong kiệu là một cô gái, tám hán tử đem cô kiệu vững vàng ngừng lại, một bàn tay ngọc thon dài vén màn kiệu lên, sau đó một bóng dáng nữ tử tinh xảo từ bên trong lộ ra, ngón tay như cọng hành, môi son đỏ mọng nữ tử như cây tường vi kia không phải Âu Dương Thấm thì là ai, Âu Dương Thấm quả nhiên là người, Âu Dương Tĩnh đã đoán được từ trước, nên khi gặp lại Âu Dương Thấm thật cũng không giật. Mình, Âu Dương An và Sở Ly La cũng bình tĩnh nhìn Âu Dương Thấm, đáy mắt thoáng hiện từng trận lạnh băng, bọn họ vẫn chưa quên Âu Dương Thấm ở sau lưng đã làm những trò quỷ quái gì, ngũ muội muội, chúng ta gặp lại rồi, Âu Dương Thấm vẻ mặt vẫn không đổi mềm mỏng ô nhu, càng như thế lại càng lộ rõ dối trá, khiến người xem muốn nôn mửa, đừng đùa nữa, ngươi vẫn nên gọi tên ta đi, ta không dám trèo cao đâu. Âu Dương Tĩnh cười hì hì lại đổi ha ha, nhưng, chắc ngươi không, phải đặc biệt ở đây chờ chúng ta chứ, đám người áo đen cũng nhìn về phía Âu Dương Thấm, đại khái đã hiểu bọn họ là hai chị em, nhưng quan hệ không tốt, Âu Dương Thấm nhìn Âu Dương Tĩnh vẻ mặt cười hì hì, mà trong lòng bốc hỏa, y cười giả dối lập tức tắt ngúm, dung nhan lạnh lẽo nhìn, Âu Dương Tĩnh, bớt sàm ngôn đi, ngươi hại mẫu thân cùng hai vị huynh trưởng của ta. Giờ cũng là lúc nên thanh toán rồi, cả ta nữa, nam tử đeo mặt nạ cũng mở miệng, ngươi là ai, Âu, Dương thấm tìm nàng gây chuyện thì đã rõ nguyên nhân, nhưng nam tử đeo mặt nạ này là ai, ma sát, nam tử kia nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý ngút trời, những người áo đen vừa nghe lời của hắn đều giật mình nhìn lại, không thể nào, sao hắn ta lại là ma sát người có vẻ bề ngoài như trẻ con được, Âu Dương tĩnh vẫn cau mày, ấn tượng không nhiều. Nhưng dù là ai, một khi đã là kẻ địch, đều không cần phải nhẹ tay, các người muốn báo thù chứ gì, có bản lĩnh thì tới đi, hừ, vậy thì ngươi tới số rồi. Rất lời, Âu Dương thấm đột nhiên lấy ra một cái ống trúc, một luồng khói đen từ trong ống trúc phun ra, bay vụt đến giữa không trung, sau đó giống như pháo hoa nở tung rồi biến mật, Âu Dương tĩnh bọn họ hiểu được, đây là một loại tín hiệu liên lạc. Ba người nhìn nhau, xem ra Âu Dương Thấm đã có chuẩn bị, quả nhiên, không lâu sau, chợt nghe thấy một chàng tiếng bước chân hốn độn, hơn nữa lấy công lực của anh em Âu Dương An có thể nhìn ra trong đám, người đến có không ít cao thủ võ công tuyệt đỉnh, rất nhanh, một đám người lập tức xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ, chỉ là chỗ đất rừng này không được rộng lắm lại bỗng nhiên nhảy ra nhiều người như vậy, nhất thời nhìn qua có vẻ trật trội. Cầm đầu đám người kia quả nhiên là mấy người đại hội võ lâm, Âu Dương An bọn họ vừa nhìn là hiểu, khó trách Âu Dương thấm, muốn tung ra lời đồn trên người Âu Dương tĩnh có dấu bí kíp điều khiển thú, thì ra là muốn kích động lòng tham của đám người giang hồ, lợi dụng bọn họ để đối pho với anh em nàng, vương lão gia, đậu trưởng môn, hứa trưởng môn, vũ trưởng môn, Tề công tử, các vị đã đến. Âu Dương thấm thấy người tới, gương mặt nổi lên ý cười, gật đầu với bọn họ, Âu Dương cô nương, vài người cung hướng về nàng ta gật đầu, sau đó đều đưa ánh mắt tới chỗ Âu Dương Tĩnh. hứa trưởng môn bọn họ ở đại hội võ lâm đã tận mắt thấy Âu Dương Tĩnh dùng tiếng tiêu điều khiển thú, đối với nàng vừa là sợ, nhưng cũng vừa khó nén được lòng tham, mà vương lão ra khi nhìn thấy kẻ thù giết con mình, hận ý ngập trời. Chỉ ước gì ngay lúc này có thể chính tay mình đâm chết kẻ thù, dùng máu tươi của bọn chúng để tế điện các con của ông, chính các ngươi, chính các ngươi đã hại chết Phong Nhi, Yên Nhi, Vân Nhi của ta, hôm nay Lão Phu nhất định phải chính tay đâm chết các ngươi, báo thù cho con ta, Vương Lão ra hướng về Âu Dương tĩnh bọn họ gầm thét, Âu Dương an bọn họ nhíu chân mày, đây, là phụ thân của anh em Vương Phong Ư. Xem ra võ công cũng không tầm thường, nhưng vẻ mặt thì rất ngang ngược kiêu ngạo, khó trách có thể nuôi ra bọn vương phong biến chất như vậy, ông muốn báo thù, bằng vào sức của bọn họ sao, Âu Dương tịnh khẽ nâng cầm, đem ánh mắt dừng ở chỗ bọn người hứa trưởng môn, nếu ta nhớ không lầm, vài vị ở đây không phải trong đại hội võ lâm vẫn tự xưng muốn nâng cao chính nghĩa, đại anh hùng vì dân trừ gian diệt ác đó sao, trên mặt nàng mang. Theo ý cười, nhưng ba chữ đại anh hùng từ miệng nói ra lại thật châm trọng đám người hứa trưởng môn mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng vẫn giả làm quân tử, một đám rất nhanh lập tức bày ra dáng vẻ chính nghĩa lẫm liệt hiên ngang nói, đúng vậy, hôm đó yêu nữ ngươi, trước mặt bao nhiêu anh hùng võ lâm dùng yêu thuật hại chết huynh muội vương gia, hôm nay, ta sẽ cùng vương lão gia đem yêu nữ ngươi bắt lại, vì những người vô tội đã chết mà báo thủ rửa hận, đúng, bắt yêu nữ lại. Chật chật chật, nhìn đám người dối trá trước mặt, sở lila cũng gợi môi, cười như không cười nhìn bọn họ, ta từng gặp qua nhiều người không biết xấu hổ rồi, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như các người, chứ không phải các người vì nghe được lời đồn, nghĩ tĩnh nhi có bí kíp điều khiển thú, muốn đến cướp đi để xưng bà võ lâm sao, còn nói mình là đại anh hùng, đúng là một đám ngụy quân tử, đám người hứa trưởng môn thấy mục đích bị vạch trần, cả, đám sắc mặt càng thêm xấu hổ. Bọn họ chừng mắt, trực tiếp cầm kiếm tấn công về phía đám người Âu Dương An, mà bọn người áo đen lúc trước cũng tranh thủ xông vào, một đám người vây lấy tấn công Âu Dương An, Sở Ly La, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Thấm và Ma Sát đứng bên cạnh, mắt lạnh nhìn vào, bọn họ đang chờ đợi cơ hội, một cơ hội ngư ống đắc lợi, tĩnh nhi, giao những người này cho tôi và Âu Dương Đại Ca, cô ở đây chờ xem, Sở Ly La nhìn đám người đang tấn công đến, môi gợi lên. Nói với Âu Dương Tĩnh, đã lâu không hoạt động gân cốt rồi, cũng nên luyện tập lại, được, Âu Dương Tĩnh nghe nàng ấy nói thế, động tác cầm tiêu lại buông xuống, vỗ vỗ con hổ nhỏ, ngược lại ngồi bên cạnh xe ngựa nhìn Âu Dương An và Sở Ly La, hướng về đám người vương lão ra, Sở Ly La võ công không kém, tất nhiên không cần lo lắng, Âu Dương An cũng đã luyện đến linh lực tầng thứ bảy, mỗi một chiêu đều lộ ra khí thế bí hiểm, hai người họ cùng đám người kia so chiêu. Cũng không có chút gì gọi là cổ sức, thành thạo xuyên qua một đám đằng đằng sát khí, tiêu sái, hoàn toàn không giống với đối phó kẻ địch, ngược lại là một nam một nữ biểu diễn khiêu vũ. Đám người vương lão ra vốn tin tưởng mười phần, nhưng bây giờ sắc mặt đã trắng bệnh, nữ tử cưỡi thú còn chưa ra tay, bọn họ đã chống đỡ không nổi, nếu nàng ta ra tay, vậy bọn họ còn giữ được mạng sao? Âu Dương Thấm và Ma Sát cũng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn đám người giao đầu đã không. Con mấy phân tự tin, con ngươi chầm xuống, không ngờ nhiều cao thủ võ lâm như vậy cũng không phải đối thủ của bọn họ, thấm nhi, làm sao bây giờ, chúng ta phải dừng lại sao, mà sát hỏi, tuy hắn cũng rất muốn báo thù, nhưng tình huống trước mắt quá rõ ràng, cho dù bọn họ còn nhúng tay vào căn bản cũng không phải đối thủ, sắc mặt Âu Dương thấm chìm xuống nặng nề, nàng không cam lòng, nàng muốn chính tay đâm chết kiều nhân, nhưng tất cả đều không làm được. Hai tay nắm chặt, ngón tay thon dài vì lực siết chặt bật ra vết máu nàng cũng không để ý. Đi, liệu chúng ta còn cơ hội không? Nàng chỉ e hôm nay nếu không được, vậy sau này còn có cơ hội sao? Núi xanh vẫn còn đó, lo gì không có củi đốt. Lâu như vậy chúng ta cũng đã chờ rồi, cần gì phải để ý đợi thêm chút nữa. Má sát dĩ nhiên cũng hận không thể lập tức báo thù, nhưng hắn càng hiểu được quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn. Không cần thiết phải vì xúc động nhất thời mà đánh mất tính, mạng, nhưng, đi mau, bọn họ đã chống đỡ không nổi nữa rồi, mà sát thấy những người kia giống như đang bị Âu Dương an và sở ly la đùa giỡn, một đám khắp người nhuộm đầy máu tươi, mắt thấy sẽ không trụ được nữa, nói với Âu Dương thấm xong, kéo nàng lại, mang theo tám gã kiệu phu, kỳ thực là muốn rời đi, tĩnh nhi. Chúng muốn chạy, đôi con ngươi màu ngọc bích của tiểu bạch hổ vân khinh cuồng, nhìn thấy hành động của bọn họ, nhắc nhở Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh, nhìn qua, quả nhiên thấy hai người kia đang muốn nhân cơ hội bỏ chạy, nàng phiết môi, không dễ dàng vậy đâu, Âu Dương Thấm, bây giờ mà rời đi, không phải mất mặt lắm sao, tiếng Âu Dương Tĩnh vang lên, sở ly la bọn họ cũng phát hiện Âu Dương Thấm muốn chuẩn đi, lúc này khóe miệng lập tức hé ra nụ cười chào phúng. Hướng tới nàng ta nói, a, vừa rồi không biết là ai nói muốn báo thủ đây, sao bây giờ lại cục đuôi muốn chạy trốn rồi, mặc dù nói với Âu Dương Thấm, nàng vẫn không quên gõ vào đầu đám người trong võ lâm bên cạnh, phịch một tiếng, đám người trong võ lâm kia đầu óc lập tức choáng váng nga xuống đất. Âu Dương An cũng đã giải quyết địch thủ, rất nhanh chỉ còn lại hứa trưởng môn, vương lão ra và tên cầm đầu lũ người áo đen, nhưng bọn họ cũng đã bị thương không nhẹ. Âu Dương Thấm bị nói như vậy, đi không được, ở lại cũng không xong, bây giờ lập tức tỏ ra sợ hãi bọn họ, đành làm cái đuôi đào binh chạy trốn, ở lại sao, nhìn trên đất. Người chết người bị thương, kết cục của họ sẽ là gì? Nàng đứng ở đó, trắng mặt cười, không thể tiến cũng chẳng thể lui, không cần lo cho bọn họ, chúng ta đi thôi, mà sát kéo nhanh Âu Dương Thấm, sau đó nói với tám gã kiệu phu, các ngươi chặn phía sau. Vâng. Tám gã kiểu phu thân mình cao lớn phút chốc rút ra binh khí, hướng về Âu Dương an tấn công tới, đồng thời, ma sát cũng kéo theo Âu Dương thấm thi triển khinh công bỏ chạy, Âu Dương tĩnh nhìn tám người vọt tới, lại nhìn Âu Dương thấm chạy trốn, cười nhẹ, đột nhiên mở miệng nhẹ nhàng nói, tử nguyệt bỗng nhiên, một luồng hào quang chợt xuất hiện, tử nguyệt bảo kiếm trong cơ thể nàng không tiếng động hiện ra, sau đó giống như có ý thức, hướng về Âu Dương thấm và ma sát đuổi theo. Vốn là định đuổi theo, sở ly la vừa thấy tất nhiên cũng thả lỏng không ít, xem ra căn bản là không cần lo lắng tiện nhân kia có thể đào tẩu, Âu Dương Tĩnh lấy tử nguyệt bảo kiếm ra, lại đem ngọc tiêu, đặt ở bên môi, ánh mắt híp lại, tươi cười càng sâu hơn, lúng đồng tiền xinh đẹp trên mà ẩn hiện, tiếng tiêu cũng nhẹ nhàng đi ra, tiếng tiêu bay bổng tám kiệu phu và hứa trưởng môn hoàng sợ trợn to hai mắt, đứng tại chỗ nhìn chầm chầm Âu Dương Tĩnh. Lỗ tai lắng nghe âm thanh trong rừng, nếu có gió thổi cỏ lay, bọn họ sẽ lập tức nhấc chân chạy chối chết, gió lay động nhánh cây, quả nhiên, rất nhanh đã nghe thấy một chàng âm thanh kỳ quái, A, rắn sở ly la sợ nhất loại. Này, vừa thấy trong rừng bò ra nhiều rắn như vậy, lúc này lập tức nhảy lên xe ngựa, mà Âu Dương An cũng đã thấy Âu Dương Tĩnh ra hiệu lại gần xe ngựa, Âu Dương Tĩnh nhìn bầy rắn phun lưỡi vậy quanh đám người tề trưởng môn. Ngay cả nháy mắt một cái cũng không, chỉ nhìn chằm chằm bọn họ, nghĩ cũng không cần chính mình ra tay nữa, ca, chúng ta đuổi theo bọn Âu Dương Thấm, được, Âu Dương An một lần nữa cầm lên dây cương, vung, xé ngựa hướng về phía trước đuổi theo, ngay, khi bọn họ vừa rời đi, còn có thể nghe thấy tiếng đám người vương lão ra kia chém giết, thét chói tai, đây là yêu kiếm gì vậy, bên kia, má sát ôm Âu Dương Thấm thi triển khinh công mà chạy. Nào ngờ lại bị tử Nguyệt Bảo Kiếm truy đuổi không ngừng, hai người trong lòng khẩn trương, đã có vài phần sợ hãi, con tiện nhân kia nhất định là yêu nữ, nếu không sao lại có thể có nhiều yêu thuật như vậy. Âu Dương Thấm đối với Âu Dương Tĩnh vừa hận lại vừa sợ, nhìn tử, Nguyệt Kiếm giống như có ý thức không ngừng đuổi theo bọn họ, mặc kệ bọn họ tránh né thế nào, nó vẫn có thể đuổi sát theo, trong lòng lo lắng vạn phần, làm sao bây giờ, cứ tiếp tục như vậy. Nhất định không được, thanh kiếm cứ thế đuổi theo, bọn họ không chết dưới kiếm, cũng sẽ vì kiệt sức mà bỏ mạng, ma sát nhìn phía trước là dãy núi chạy dài, rừng cây nối tiếp, muốn tránh nghe cũng không phải không được, nhưng kiếm này vẫn sẽ cứ đuổi theo, đột nhiên hắn ôm âu dương thấm hạ. Xuống trên một cây đại thụ, để nàng xuống trên nhánh cây nói, ta dẫn kiếm đi, nàng nghĩ cách rời khỏi đây, ma sát nhìn ma sát lại một mình đi dẫn như yêu kiếm. Âu Dương Thấm trong lòng vừa sợ hãi lại vừa lo lắng, tuy gương mặt ma sát bị hủy thực sự khủng bố, nhưng từ khi hắn cứu mình ra khỏi đám rắn chuột sói kia, hai người vẫn ở cạnh nhau, đối với hắn, nàng bây giờ đã thực ỉ lại, nghe thấy tiếng của Âu Dương Thấm, ma sát quay đầu hướng về nàng nở nụ cười, có lẽ hành, động lần này của hắn sẽ không thể quay đầu, nhưng nếu giữa hai người, nàng có thể sống sót, vậy cũng đủ rồi. Đúng vậy, ma sát lánh khốc là thế, hắn lại thích Âu Dương Thấm, có lẽ người khác sẽ nói nàng có tâm cơ, có lẽ mình không xứng với nàng, nhưng hắn lại có thể lựa chọn bảo vệ nàng, bảo vệ tốt chính mình. Ma sát nhìn Âu Dương Thấm thật sâu, liếc mắt một cái giường như muốn nàng vĩnh viên khắc vào đáy lòng mình, sau đó rứt khoa xoay người, thi triển khinh công, hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi, tử Nguyệt Bảo Kiếm lập tức tìm ra phương hướng của hắn. Hướng tới phía trước đuổi sát, Âu Dương thấm núp trên nhánh cây, cắn khăn tay nhìn bóng dáng tử Nguyệt kiếm đuổi theo ma sát biến mật, mà lời nói cuối cùng kia của ma sát lại cứ ở trong đầu nàng tiêu tán không được. Sau một lúc lâu, khẳng định tử Nguyệt bảo kiếm sẽ không quay lại, Âu Dương thấm mới cẩn thận bò xuống khỏi nhánh cây, mắt nhìn phía sau, nàng không thể để cho Âu. Dương tĩnh đuổi theo được, bây giờ mình không phải là đối thủ của nàng ta. Nàng nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhất định phải trở về báo thù, ma sát, nhất định phải sống đó, nhìn về hướng ma sát biến mất thật lâu, nàng rứt khoát quay đầu, chuyển một hướng khác đảo tàu, nửa nén hương sau, Âu Dương An đánh xe ngựa lại đó, phát hiện con đường phía trước không còn thích hợp cho xe ngựa đi qua nữa, tĩnh nhi, con đường phía trước xe ngựa không qua được, Âu Dương An dừng, xe, quay đầu nói với em gái xuống xe đi chúng ta đi bộ Âu Dương tĩnh đáp một bên vén màn xe cùng Sở Ly La Tử trong bước ra ngoài ba người một hổ bỏ xe ngựa lại đi bộ đứng ở bốn phía thanh sơn Âu Dương tĩnh hít mắt dùng ý thức cảm thụ Tử Nguyệt kiếm nhưng dường như không cần phải làm thế bởi vì Lăng Tiêu Kiếm đã cảm nhận được Tử Nguyệt tĩnh nhi hướng này Âu Dương An chỉ vào phía trước nói Âu Dương tĩnh phút chốc mở to mắt đáy mắt lóe sáng bắn ra bốn Phía, gật đầu, đi, ma sát vẫn dùng khinh công chạy trốn, hắn hy vọng dẫn dụ từ Nguyệt Kiếm đi để Âu Dương Thấm có thời gian đào tàu, nhưng chỉ một lúc sau, hắn đã cảm thấy mệt mỏi, cước bộ cũng chậm lại, mà quay đầu nhìn, thanh yêu kiếm vẫn đuổi sát không từ, đáng giận ma sát oán hận mắng, quả nhiên là yêu nữ, rất tà môn, lại quay đầu cố gắng chạy, nhưng rất nhanh, cước bộ của hắn lập tức dừng, bởi vì phía trước đã là vách núi sâu vạn trượng. Hắn dừng bước nhìn phía, trước, lại nhìn phía sau, tử Nguyệt Kiếm cũng ngưng lại, sắc mặt khó coi, suy tư một lát, hắn cắn răng một cái, trực tiếp quay đầu rút kiếm tấn công về phía tử Nguyệt Kiếm, nếu phía trước đã không có đường lui, không còn cách nào hơn đành phải liều mạng vậy, thế nhưng tử Nguyệt Kiếm lại không nhúc nhích, toàn thân tỏa ra linh khí, mà sát chỉ cảm thấy phía trước như có một trận áp lực vọt tới, trong lòng run lên. Bị áp lực này bắn ngược trở về lảo đảo một cái Nếu không Phải hắn phản ứng mau lẹ Một tay chống đỡ Chỉ sợ đã rơi xuống vách núi vạn trượng rồi Cái này Đây rốt cuộc là yêu kiếm gì La sát thật sự bị dọa sợ Nó không phải yêu kiếm Mà là thần kiếm của bản cô nương Âu dương tính bọn họ đi tới Lập tức gặp ma sát đang chật vật Một tay chống đỡ Ánh mắt trừng trừng nhìn kiếm Vẻ mặt vừa hận lại vừa khó tưởng tượng Mà sát thấy ba người đuổi theo, tự biết hôm nay nhất định không còn cơ hội sống, chỉ là có hai chuyện còn chăn. Chờ, đầu tiên là không thể báo thù, thứ hai là rốt cuộc cũng không được thấy Âu Dương Thấm, nhưng cao hứng nhất cũng là Âu Dương Thấm đã trốn thoát. Ánh mắt sở ly la đảo qua, nhíu nhíu chân mày đen, nữ tử kia đâu rồi? Sao lại không thấy nàng ta, chẳng lẽ đã rơi xuống vách núi? Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh vừa nghe sở ly la hỏi. Hai người ánh mặt đảo qua một lượt, quả nhiên không thấy Âu Dương thấm, hai người nhướng mày, chẳng lẽ lại để cho nàng ta đảo tẩu, nàng ta đâu? Âu Dương tĩnh nhìn ma sát hỏi, ma sát hử lạnh một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, lạnh lùng đáp: các ngươi muốn bắt nàng ấy, nằm mơ, nàng ấy đã đi rồi, cho dù hôm nay mình có chết ở đây, hắn tin tưởng trong tương lai Âu Dương thấm nhất định sẽ vì mình mà báo thù. Tuy nàng ấy không biết võ công, nhưng dùng tâm kế nhất định sẽ thành công, ngươi rốt cuộc là ai, ta không nhớ đã đắc tội với ngươi, nhìn dáng vẻ căm hận của hắn, Âu Dương Tĩnh rốt cục hỏi, ha ha, ha, ma sát ngửa đầu cười to, cười cái gì, người này có tật xấu quá đi, sở ly la cao mày nói với ma sát, ma sát ngừng cười, đột nhiên nhìn Âu Dương Tĩnh, sau đó tháo mặt nạ trên mặt xuống. Á bọn sở ly la lập tức hít một ngụm khí, không ngờ dưới mặt nạ lại có dung mạo xấu xí như vậy. Vết thương trải rộng, có thể thấy được hắn nhận định đã chịu rất nhiều cực khổ. Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn vết thương chẳng chịt cả khuôn mặt, vẫn như cũ không có nửa điểm. Ấn tượng, ta chính là người hơn một năm trước, ở trước miếu ngoại ô Hoàng Thành, trước khi bị ngươi đả thương hình dạng của ta chỉ là một đứa nhỏ ma sát. Ma Sát vừa nói, Âu Dương An bọn họ ngược lại lập tức nhớ ra, là ngươi, Âu Dương Tĩnh nhìn hắn, không biết vì sao hắn lại biến thành dáng vẻ này, nhưng đối với hắn nàng ngay cả nửa điểm ai này cũng không có, là ngươi gây bất lợi với đại ca ta, nên ta mới ra tay, vì vậy tất cả đều là ngươi gieo gió gặt bão, không, thể trách ai được. Sở Ly Lãng nghe nàng nói thế, trong lòng có nửa điểm đồng tình đối với Ma Sát cũng đã biến mất. Hừ, bớt nói nhảm. Hôm nay ta báo không được thù, lại rơi vào tay yêu nữ ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi xử lý, ma sát quăng kiếm đi, leng canh rơi trên mặt đất phát ra âm thanh thanh thúy, tĩnh nhi, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không gió xuân đến sẽ lại sinh sôi, sở ly la nói, hận ý của ma sát vẫn mạnh mẽ như thế, nếu hôm nay để lại, tính mạng của hắn, ngày khác tất sẽ là một tai họa, ừ, Âu Dương tĩnh gật đầu. Dương tay lên, tử nguyệt bảo kiếm bay thẳng đến trước ngực ma sát cắm thẳng xuống, chỉ nghe âm thanh của kiếm đâm vào người hắn, cả người đều bị sức mạnh to lớn đánh bay, trước ngực phun ra máu tươi đều bị tử nguyệt bảo kiếm hút vào trong thân kiếm, trong lúc nhất thời, bảo kiếm tỏa ra hào quang càng thêm rực rỡ bắn ra bốn phía, tử nguyệt kiếm từ thân thể của hắn rút ra, cả người ma sát lập tức, nga về phía sau, rơi xuống vách núi vạn trượng, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh. Sở Ly la nhìn gió núi gào thét, không lên tiếng, một lát sau, ba người thu hồi ánh mắt, đáng tiếc để cho nữ tử kia chạy thoát. Sở Ly la nói, nàng có cảm giác, trong tương lai Âu Dương thấm sẽ trở lại, trở thành một mối nguy hiểm của Âu Dương An. Âu Dương tính bọn họ, hết cách, Âu Dương tính nhếch môi một cái, cứ để nàng ta trốn đi đi, chung quy nàng ta sẽ lại tới nữa thôi, vậy cũng. Đúng, Sở Ly la gật đầu. Vì muốn báo thù, nàng ta khẳng định sẽ còn xuất hiện, đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu, nàng quay đầu nhìn Âu Dương tĩnh hỏi, đi biên cương, ánh mắt Âu Dương tĩnh xa xăm, khóe môi mang theo nụ cười thần bí, gì, sở ly la sửng sốt, Âu Dương an cung sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ đến Âu Dương tĩnh nói muốn đi biên cương, đi biên cương làm gì, muốn xem một chút khí thế chiến tranh hào hùng đến cỡ nào, Âu Dương tĩnh nói, kỳ thật nàng. Muốn đi gặp Âu Dương Ngự, nhưng suy nghĩ của nàng rất nhanh sẽ bị người phá hư, giang hồ còn có một trận mưa gió đang chờ bọn họ, vân phù, thư phòng, vân tuyệt trần đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, vẻ mặt như bầu trời đầy mây bay, Lâm sơ hạ đứng ở phía sau, cắn môi nhìn hắn, vẻ mặt rất bi thương, vốn vân tuyệt trần muốn đưa nàng quay về nhà môn chi phủ. Nhưng sau khi biết Vân Tuyệt Trần động tâm với Âu Dương Tĩnh, nàng làm sao có thể rời khỏi hắn được, nàng phải giữ hắn, lại, nhưng bây giờ nhìn bộ dạng của hắn, trong lòng cũng rất đau, thiếu ra, A Mộc có việc bẩm báo, giọng A Mộc từ ngoài thư phòng truyền đến khiến Vân Tuyệt Trần thức tỉnh, hắn quay đầu, cũng không liếc mắt nhìn lâm sơ hạ lấy một lần, bình tĩnh hướng ra phía ngoài gọi, vào đi, A Mộc lúc này mới đi vào, áo vải màu xanh xem ra trầm ổn rất nhiều. Thiếu ra, lâm cô nương, a mộc hướng về hai người chào được rồi, nói đi, xảy ra chuyện gì, vân tuyệt trần dơ tay, trực tiếp hỏi, hồi thiếu ra, vừa rồi nhận được tin tức, vương lão ra của vương phủ cùng với phái thanh thành, phái song thành và vài vị trưởng môn đã xảy ra chuyện, tất cả đều đã chết ở ngoại ô trong rừng, chết rất thảm, bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều rắn bị chém đứt, vân tuyệt trần sắc mặt ngẩn ra. Bị bầy rắn tấn công, nhất định là Âu Dương Tĩnh lâm sơ hạ chen miệng vào, nhất định là nàng ta dùng tiếng tiêu đưa bầy rắn tới, nàng ta cũng thật quá ngoan độc, vương thiếu ra, vương tiểu thư đã chết, bây giờ ngay cả vương lão ra cũng chết, chỉ còn lại vương phu nhân, tình yêu thật là một cái gì đó rất dày vò, vốn lâm sơ hạ, luôn mồm gọi Âu Dương Tĩnh là sư phụ bây giờ cũng trở thành một người tranh chua. Đủ rồi, Vân Tuyệt Trần chừng mắt liếc Lâm Sơ Hạ, không có chứng cứ thì đừng ăn nói lung tung, tuy trong lòng hắn cũng có dự cảm chuyện này có liên quan tới Âu Dương Tĩnh, hơn nữa những lời đồn về nàng rất nhiều. Đi, chúng ta đi xem, Vân Tuyệt Trần nói với A Mộc, chính mình dẫn đầu đi ra ngoài, Trần Đại Ca, Huynh đi đâu vậy? Lâm Sơ Hạ nhìn thấy Vân Tuyệt Trần rời đi, vội chạy theo gọi, Vân Tuyệt Trần cũng không quay đầu lại mà thẳng bước đi trả lời cũng không trả lời nàng một tiếng. Lâm sơ hạ tức giận đến dậm chân cắn môi, vẫn là chạy chậm đi theo. khi đám người vân tuyệt trần đến nơi xảy ra chuyện, thi thể vương lão gia đã được để vào trong quan tài, chỉ còn là một ít thi. hai, mà ở trên đường còn có rất nhiều xác rắn xung quanh phân tán, không biết là máu người hay mau rắn chảy tràn đầy mặt đất, bị gió thổi, mùi máu tanh càng nồng. Lâm sơ hạ vừa thấy, mặt cười cũng trắng đi. Vội vã xoay người sang chỗ khác, đứng ở ven đường nuôn mửa không ngừng, mà người tới trước đó, đều vây lại quanh Vân Tuyệt Trần, một đám cướp lời nói, minh chủ, việc này người cần phải ra mặt, mấy vị trưởng môn đều chết không minh bạch, người sau lưng bọn họ sẽ không chịu để yên, đúng thế, nghe nói những người đó cũng đang chạy đến đây, chỉ sợ không có ý tốt, Vân Tuyệt Trần vừa nghe, chân mày tuấn nhân lại chặt hơn, có phát hiện manh mối gì khác không? Một lát sau, trong đó có một vị trả lời, nơi này ngoại trừ mấy vị trưởng môn, vương lão ra, còn có một đám người áo đen, chắc là sát thủ, xem hiện trường, có thể loại trừ khả năng sát thủ cùng đám người trưởng môn xung đột với nhau, vân tuyệt trần đáp, hai, đám người này hẳn là hợp tác, chỉ là vì việc gì mà có thể khiến cho bọn họ tự xưng là, võ lâm chính phái lại cùng với sát thủ hợp tác, nghe nói lúc đó còn có những người khác nữa. Một người Trần Trư trả lời, hơn nữa đám người trưởng môn, cũng là vì lời đồn bí kíp điều khiển thú trên giang hồ mà đến, nói ra mấy lời này, tất cả mọi người cũng đã biết, lại cũng liên quan tới nữ tử điều khiển thú, nhưng chung quanh đây có nhiều xác rắn như vậy, bọn họ sớm đã có liên, tưởng, ánh mắt hướng về Vân Tuyệt Trần, Minh Chủ và nàng ta có quen biết, hắn sẽ làm thế nào đây, Trần Đại Ca, muội đã nói là nàng ta mà. Xem đi, bây giờ chứng cớ cũng chỉ hướng đến nàng ta. Vừa nôn xong Lâm Sơ Hạ nghe thấy mọi người nói chuyện, lại nhịn không được chen miệng vào. Vân Tuyệt Trần nhìn nàng, sau đó hướng về A Mộc phân phó mang nàng rời đi. Vâng, A Mộc cũng hiểu được từ lúc ở đại hội Võ Lâm về, Lâm cô nương thẳng thắn đáng yêu đã thay đổi, khiến người ta cảm thấy rất chanh chua, ta không đi. Lâm Sơ Hạ có cảm giác kế tiếp Vân Tuyệt Trần sẽ đi tìm Âu Dương Tĩnh. A Mộc Vân Tuyệt Trần tăng thêm ngữ điệu, Lâm Tiểu Thư, đắc tội, A Mộc đến bên người Lâm Sơ Hạ nói, tay nhanh chóng vươn ra điểm huyệt đạo của nàng, Lâm Sơ Hạ không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện, đành dùng ánh mắt chừng nhìn A Mộc, kết quả vẫn như cũ bị mang đi, nhưng dự cảm của nàng đúng là vậy, Vân Tuyệt Trần đích thực sẽ đi, tìm Âu Dương Tĩnh, hơn nữa là đuổi theo trước khi phái song thành tìm được nàng, ục ục. Âm thanh gó trống trong bụng của sở ly la chuyển đến, nàng hơi lung túng, nhưng rất nhanh lập tức dứt bỏ vẻ mặt không được tất nhiên, hướng về phía Âu Dương An, Âu Dương tĩnh nói, tĩnh nhi, Âu Dương đại ca, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi, cũng chưa rồi, Âu Dương tĩnh gật đầu một cái, Âu Dương An mỉm cười, mang theo vài phần xin lỗi, là ta sơ suất, cả hai người đều đói, bụng rồi, đi thôi, chúng ta đi xem phía trước có quán ăn nào không? Hắn đã quên, đi theo bên người là hai cô nương, tuy không phải nữ tử nhu nhược, nhưng so với hắn một đại nam tử thì vẫn cần phải chăm sóc, được, ba người hướng về quán ăn đi đến, kết quả rất nhanh đã đến nơi, bỗng nhiên lại dừng bước, bởi vì bọn họ nhìn thấy một đám người từ chỗ tối vọt ra, một đám mặt mũi bất lương, ba người Âu Dương An nhìn nhau, mà ngồi vắt vẻo trên vai Âu Dương tĩnh là con hổ nhỏ với đôi con ngươi mỏ ngọc bích lười nhác mở ra nhìn lướt qua những người đó sau đó trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên tiếng của hắn Tĩnh Nhi những người này từ sớm đã biết hành tung của chúng ta bọn họ đến là vì lão gia của đám người kia báo thù Âu Dương Tĩnh nhếch môi một cái đột nhiên cười vô cùng sáng lạn lúm đồng tiền hiện ra ánh mắt mang ý tự đắc nhìn thoáng quả chỉ là một nữ tử hoạt bát đáng yêu Ta nói các vị đại ca, xin các vị nhường đường, chúng ta, muốn đi qua dùng cơm, cảm ơn. Âu Dương Tĩnh đột nhiên nở nụ cười làm cho đám người ngăn đón bọn họ cũng ngây ngốc, lại nhìn thái độ của nàng quả thực đúng là nụ cười chân thành. Nhưng càng như vậy, bọn họ càng theo bản năng lui về phía sau, mọi người không nên bị nàng ta làm hoảng sợ, người này chính là yêu nữ hại chết trưởng môn chúng ta, một nam tử gầy gò dẫn đầu phục hồi tinh thần. Hướng về những người khác hô, mọi người nhất thời bị một kích rung động, đúng vậy, thiếu chút nữa bọn họ lại để yêu nữ này đùa bỡn, một đám chừng mắt nhìn nàng, nhất thời tức đến xanh mắt đỏ chân mày, đúng vậy, mọi người vì trưởng môn báo thù, không thể buông tha yêu nữ, một đám người gào thét rước lấy ánh mắt chú ý của người đi đường, từ các quán ăn, bảo vệ cảnh quán ăn, mọi người đều dối rít thò đầu ra, nhưng nhìn thấy nhóm người bộ dạng cao lớn, cũng biết không dễ trọ, Cũng lại dối rít rút đầu về tránh đi, Âu Dương tĩnh bọn họ thấy thế lập tức cười, đến sáng lạn chính là sáng lạn mà mang theo trào phúng, một đám ngu xuẩn, tĩnh nhi, chúng ta thu thập bọn họ rồi còn đi ăn cơm, sở ly la giật giật nắm tay, lúc nàng đói bụng tâm tình thường không tốt, được, Âu Dương tĩnh lại cười, sau đó hai người như rồng cuốn gió bay hướng về đám người kia băng phá, dừng tay một âm giọng lạnh lùng truyền đến, cắt đứt tình thế rằng co ở nơi này. Âu Dương Tĩnh, Sở Ly Lan nhìn lại thì thấy Vân Tuyệt Trần đến, ở bên cạnh hắn còn, có vài tên võ công nhìn không tầm thường, phỏng chừng là thuộc hạ của hắn, nhóm người kia nhìn Vân Tuyệt Trần tới, chắp tay nói, minh chủ, người tới thật đúng lúc, chúng ta đã tìm được thủ phạm hại chết trưởng môn, mong người cho chúng ta một sự công bằng, đúng, đúng vậy, tuyệt đối không thể buông tha yêu nữ này, nếu không không biết sẽ còn bao nhiêu võ lâm đồng đạo chết thẳng dưới tay nàng ta. Minh chủ, xin người làm chủ cho chúng ta, Vân Tuyệt Trần còn, chưa mở miệng, mọi người cứ như vậy nói với hắn, đúng thế, những người tham gia đại hội võ lâm, ai cũng biết hắn cùng với yêu nữ này có quan hệ, chỉ sợ hắn làm việc không công bằng, Vân Tuyệt Trần đảo qua mọi người, ánh mắt dường ở Âu Dương Tĩnh, một thời gian không gặp, nàng dường như càng xinh đẹp hơn, mặt trời càng ngày càng nhô cao, khiến cho những giọt mồ hôi trên da thịt nàng sáng bóng. Nhìn trong mũi nàng chảy xuống mồ hôi, ánh mắt của hắn không khỏi hoảng hốt, nhưng nhiều người như vậy đang nhiệt tình theo dõi hắn, hắn đành thu lại thần sắc, lạnh nhạt nói: "Âu Dương huynh, Âu Dương cô nương, Sở cô nương, lại gặp mặt rồi, Vân công tử." Âu Dương An cười cười với hắn, Âu Dương Tĩnh và Sở Lý La thì hai tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn hắn, để xem hắn định xử phạt bọn họ thế nào. "Minh chủ, chúng ta đang chờ người chủ trì công đạo cho chúng ta." Thấy Vân Tuyệt Trần cùng mấy người Âu Dương An Hàn Huyên, đệ tử mấy đại môn phái bất, mãn là ầm lên, con người Vân Tuyệt Trần trầm xuống, lạnh lùng quét qua, bổn minh chủ tự có tính toán, sự tình còn chưa điều tra rõ, không thể rằng bậy được, theo ta thấy minh chủ dường như muốn bao che cho bọn họ. Một nam tử trung niên thuộc phái song thành thần sắc lạnh xuống, ông là sư đệ của trưởng môn phái song thành đã chết, cũng là trưởng môn sắc kế vị. Lần này nhất định phải diệt trừ yêu nữ này, thứ nhất là hy vọng có cơ hội lấy được bí kíp điều khiển thú trong truyền thuyết, thứ hai ông cũng có thể ở trước mặt bổn phái võ lâm tạo lập uy nghiêm, đúng đó, những người khác cũng bất mãn, nếu minh chủ không chịu chủ trì công đạo cho chúng ta, vậy thì mới minh chủ ở một bên nghỉ ngơi, đừng ngăn cản chúng ta báo thù cho trưởng môn, báo thù, báo thù, báo thù, mấy cái miệng lại cùng kêu lên dơ cao khẩu hiệu báo thù. Vân tuyệt trần sắc mặt lạnh lại, đám người kia đang tưởng chính mình mới là minh chủ sao, các người, bọn họ nói không sai, vân công tử, mời huynh tránh sang một bên đi, Âu Dương tĩnh bình thản nói với vân tuyệt trần, vừa quay đầu lại, cũng là tươi cười gian xảo tay xoa xoa thành quả đấm, nói với đám người kia, bổn cô nương nắm tay đã ngừa lắm rồi, các ngươi không phải muốn báo thủ sao, cứ việc xông lên đi. Đám người kia bị Âu Dương tĩnh khiêu khích tức giận đến không chịu được, lại e sợ khả năng dùng tiêu gọi thú lợi hại của nàng, trong lúc nhất thời ngừng hô gọi. Người với người hai mặt nhìn nhau, không ai dám bước ra trước một bước. Trưởng môn tương lai của phái song thành thấy thế, lúc này vung cao tay quát, đệ tử phái song thành nghe đây, mọi người cùng xông lên, vì trưởng môn báo thù, diệt trừ yêu nữ, ông ta một bên vung tay một bên hô, mọi người như bị kích điện. Lập tức khi thế hùng hổ, chúng ta cũng muốn báo thủ nữa, tiếng của một phu nhân chuyển đến, vừa thấy rõ, thì ra là vương phu nhân tự mình chạy tới, ánh mắt bà vẫn, chăm chú nhìn Âu Dương Tĩnh, hai mắt như lưỡi dao lợi hại đâm thẳng về phía nàng. Vương phu nhân mọi người thấy vương phu nhân một thân một mình đến, đều kinh ngạc, nhưng càng thêm nhiều đồng tình. Vương phu nhân mất con, giờ lại mất cả người chồng trụ cột. Chỉ sợ mối thù trong lòng so với biển rộng còn sâu hơn, vương phu nhân mang theo vương ra bảo đứng cạnh mấy đại môn phái, ánh mặt oán hận nhìn Âu Dương tĩnh nói, yêu nữ kia, người hại chết con của ta, còn hại cả, chồng ta, hôm nay thù này không báo, ta thề không làm người, lời thề độc vừa ra khỏi miệng, không khí càng thêm sôi trào, người người hận ý lan tràn nhìn Âu Dương tĩnh bọn họ, vân tuyệt trần đứng một bên cũng rất khó xử. Xem khí thế mọi người, hôm nay những người này hẳn là sẽ không chịu để yên đâu, trận huyết chiến này khó tránh khỏi rồi, chuyện khác còn có thể nói chưa điều tra rõ, chưa có chứng cứ, nhưng anh em Vương Phong ba người lại thật sự chết trong tay Âu Dương. Tĩnh, Vương Phu Nhân, Minh Chủ, lời của người đợi chúng ta báo thủ xong hãy nói đi, Vân Tuyệt Trần muốn ra mặt áp chế không khí xuống, nhưng lại bị Vương Phu Nhân đưa tay gạt đi, vẻ mặt từ chối. Vân tuyệt trần nghĩ một chút đành phải đứng sang một bên, Âu Dương tĩnh nhìn vương phu nhân cũng là khinh thường cười, thì ra là mẫu thân của ba tên biến chất kia, quả nhiên là hạng người này, thảo nào trong nhà lại nuôi ra hạng người như thế, lão thái bà à, bà tưởng, con của mình tốt lắm sao, nếu hắn không chọc tới ta thì đâu bị như vậy, có trách, thì trách hắn không có mắt dám động tới ta, ngươi, ngươi, vương phu nhân oán hận nhìn Âu Dương tĩnh, Loại người ti tiện như ngươi, dám hủy đi danh dự của con ta, hại chúng chết ngươi cũng đừng hòng sống yên ổn, bà già này liều mạng với ngươi, rứt lời, vương phu nhân rút bảo kiếm bên cạnh thị vệ lao về phía Âu dương Tĩnh. bà vừa động cũng cho những người khác lý do, cả đám lập, tức rút ra binh khí, tấn công về phía Âu dương an bọn họ, Nháy mắt, những người tò mò muốn xem náo nhiệt đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Rõ ràng mặt trời treo trên cao nhưng toàn bộ ngã tư đường gió thổi hun hút, lại thêm mấy phần lạnh lẽo cùng sát khí dày đặc. Trong phút chốc vương phu nhân cầm kiếm lao về phía Âu Dương Tĩnh, vân tuyệt trần rốt cục nhịn không được, xoay mình một cái chắn phía trước nàng. Âu Dương Tĩnh sửng sốt, Âu Dương An cũng sửng sốt, nhưng sắc mặt. Thì chìm xuống, vương phu nhân nhìn vân tuyệt trần che ở phía trước Âu Dương Tĩnh, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười lạnh mấy tiếng, minh chủ. Ngài làm vậy là sao, Vân Tuyệt Trần lắc lắc đầu, nói với mọi người, mọi người dừng tay, bổn minh chủ sẽ điều tra rõ nguyên do sự tình, cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng, sự thật sớm đã ngay trước mắt, ngoại trừ yêu nữ này, còn ai có thể gọi đám manh thù tới, nếu minh chủ muốn bao che cho bọn họ, cũng nên chọn lý do, chính đáng một chút, mọi người mắt lạnh nhìn Vân Tuyệt Trần, ta, Vân Tuyệt Trần nói không ra lời. Những người bên cạnh theo Vân Tuyệt Trần tới cũng lắc đầu, xem ra minh chủ hồ đồ thật rồi, bây giờ, dù ngày ấy con nói gì cũng sẽ ngăn không được ý muôn báo thù của bọn họ, lại còn làm bẩn thanh danh của chính mình. Vân Tuyệt Trần, Huynh tránh ra đi, chuyện của chúng ta không liên quan tới Huynh, Âu Dương Tĩnh cũng không muốn nợ Vân Tuyệt Trần phần nhân tình này. Bàn tay mềm trực tiếp đẩy hắn ra, đứng ở phía trước, hướng về phía đám người kia nói. Bớt sảm ngôn đi, muốn báo thù thì tới đây, dứt lời, nàng ra tay trước, hỗn chiến bắt đầu, tuy bên muốn báo thù kia chiếm số đông, nhưng so sánh với công lực của anh em Âu Dương An thì cũng là trời đất khác biệt, nhược điểm duy nhất chỉ có sở ly la đói bụng tâm tình không tốt, mà hơi sức cũng kém đi không ít, bị một đám người vây công đánh xuống, ngược lại cánh tay đã bị thương, Âu Dương, tĩnh thay thế, trừng mắt nổi giận. Lúc này tử Nguyệt Bảo Kiếm lại thanh vang một tiếng từ trong cơ thể bắn ra, ánh sáng màu tím kia ở giữa không trung lóe sáng, được ánh nắng chiếu vào khiến tất cả mọi người không mở mắt ra nổi. Cái đó, đó là tử Nguyệt Bảo Kiếm, thần khí thượng cổ trong truyền thuyết, cùng với lăng tiêu Bảo Kiếm là một đôi kiếm phu thê. Bây giờ tử Nguyệt đã ra, không biết lăng tiêu kiếm đang ở đâu, một bóng dáng màu bạc phút chốc xuất hiện, ánh mắt. Nhìn chăm chăm vào tử nguyệt bảo kiếm đang chiếu sáng lập lánh, bách kiếm tiền bối, mọi người vừa nghe thấy lời nói của người kia đã sớm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, lại nhìn nhìn ông ấy, lại còn chảy nước miếng tham lam nhìn qua tử nguyệt, bộ dạng mê muội. đây chính là đại sư đúc kiếm trong truyền thuyết bách kiếm tiền bối ư, đúng vậy, chính là lão phu, nam tử trung niên mặc áo xanh vuốt dâu gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn Âu dương tĩnh, cười nói với nàng, tiểu nha đầu Tử Nguyệt bảo kiếm này là của ngươi sao? đúng vậy. Âu Dương Tĩnh đưa tay lên, Tử Nguyệt bảo kiếm lập tức dừng ở trong tay nàng. Hào quang màu tím biến mất, nhưng thân kiếm vẫn lóe sáng. Phàm là người sử dụng kiếm đều kìm lòng không được bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn. Đang kia vốn đang la hét muốn báo thù cũng sợ hãi lại tham lam nhìn. Yêu nữ này sao lại lợi hại như vậy? Có thể thổi tiêu gọi thú, lại có thần kiếm thượng cổ, ánh mắt đố kỵ như cơn mưa ngân châm dày đặc. Tựa hoa lê phòng tới người nàng, ngay cả Vân Tuyệt Trần cũng bất ngờ nhìn Âu Dương Tĩnh, nàng có khả năng điều khiển thú cùng với thần kiếm thượng cổ. Kỳ thật hắn lẽ ra không có gì phải lo lắng cho nàng mới phải, nhưng hắn lại có dự cảm không tốt, bảo kiếm này xuất hiện, chỉ sợ lại khiến cho Giang Hồ nổi lên giết chóc tranh đoạt. Tiểu nha đầu, cho ta mượn xem chút được không, bách kiếm u nốt nước miếng tham lam nói, không được, Âu Dương Tĩnh trực tiếp từ chối, bọn họ. Hoàn toàn không thân thiết, cũng không quen biết, dựa vào cái gì đưa bảo kiếm cho ông ta nhìn. Nghe nàng quả quyết từ chối, bách kiếm vẻ mặt biến đổi, nhất thời cả giận nói, xú nha đầu, nếu ngươi không cho ta mượn bảo kiếm xem, lão phu đành tự mình cướp về vậy, Dứt lời lập tức xông đến chỗ Âu dương Tĩnh, dáng vẻ vô lại này làm sao còn giống một bậc đại sư tiền bối đúc kiếm, nhưng người trong giang hồ đều biết, bách kiếm chỉ sùng bai kiếm, thậm chí có khi sẽ không tử bất. Kỳ thủ đoạn nào, mọi người thật sự không thể dùng ánh mắt bình thường để đánh giá ông ta, người trong giang hồ vừa thấy thế, tất nhiên cũng động thủ theo, nhưng không hoàn toàn vì báo thù, mà còn có vì tranh đoạt bảo kiếm, cho nên chiêu thức càng hung hiểm cũng càng quỷ dị hơn. Vân Tuyệt Trần đứng một bên nhìn, bàn tay to nắm lại, xem ra cũng muốn gia nhập chiến cuộc, minh chủ, bên cạnh, nam tử trung niên giữ chặt Vân Tuyệt Trần, lắc lắc đầu với hắn. Nhưng, Vân, tuyệt trần không yên tâm nhìn bách kiếm giao đầu với Âu Dương Tĩnh, dù biết nàng rất lợi hại nhưng bách kiếm võ công cũng rất xảo quyệt, khắp nơi lộ ra cổ quái, chỉ sợ nàng nhất thời không chú ý sẽ bị thương. Minh chủ thích cô nương kia sao, nam tử trung niên nhìn Âu Dương Tĩnh, đó quả thật là một dung mạo thanh lệ, võ công lại cao cường, so với Minh chủ vô cùng xứng đôi, nhưng nàng ta quá tự kiêu. Lại rất cuồng ngạo, làm việc luôn không chừa lối thoát, chọc giận mọi người, trong giang hồ, hơn nữa bây giờ từ Nguyệt Bảo Kiếm xuất hiện, chỉ sợ càng khó sống yên ổn, vân tuyệt trần ngẩn ra, cũng không ngờ được tâm sự sẽ bị người bên ngoài nói toạc ra như thế, kỳ thực cô nương kia thật ra cũng không tệ, chỉ là minh chủ bây giờ nàng ấy đã trở thành kẻ địch của toàn võ lâm, mà người lại là minh chủ, nếu ở cạnh bên nàng ấy, chỉ sợ người trong võ lâm sẽ không tha cho người. Mọi thứ của người sẽ tan thành mây khói, Vân Tuyệt Trần làm sao không? Biết, nhưng trong lòng thương nhớ nàng cuồng nhiệt, không cách nào từ bỏ. Minh Chủ, người thật sự vì nàng ấy mà chấp nhận bỏ đi vị trí Minh Chủ, mặc cho toàn bộ vân gia, cũng vì quyết định của mình mà bị người trong võ lâm phỉ nhổ sao. Lòng Vân Tuyệt Trần lại trầm xuống, hắn có thể vì Âu Dương tính bỏ mặc tất cả sao? Không thể, hắn có thể bỏ đi địa vị Minh Chủ. Nhưng lại không thể không lo nghĩ đến song thân của mình, không thể mặc kệ những người trong vân gia cũng như trách nhiệm đối với họ, nhìn vẻ biến hóa khổ sở trên mặt vân tuyệt trần, nam tử trung niên lại bồi thêm một câu, hơn nữa minh chủ có từng nghĩ tới hay không, người đối cô nương ấy có lòng, liệu nàng ấy đối với người cũng có tình chứ, ông không đề cập tới lâm sơ hạ, bởi vì ông cũng không thích nàng ta, ông có dự cảm, lâm sơ hạ và minh chủ sớm muộn gì cũng sẽ tách ra thôi. Nàng thích hắn sao? Trong đầu nghĩ tới từng chuyện đã qua, Vân Tuyệt Trần cười khổ, dường như chính. Mình ngay từ đầu đã thích nàng, nhưng nàng đối với mình lại chẳng có gì đặc biệt, chỉ như bạn bè không có ý gì khác. Vân Tuyệt Trần nghĩ đến tình cảm dối rắm của mình đối với Âu Dương Tĩnh, còn ở bên kia, chiến cuộc thắng bại đã phân rõ, chỉ nghe Vương Phu Nhân kêu thảm một tiếng, đám người Vân Tuyệt Trần nhìn lại, Vương Phu Nhân bị sở ly la đả thương con người trong võ lâm cũng tử thương hơn phân nửa, bách kiếm có vẻ lợi hại, vẫn còn đang giao đầu với Âu Dương Tĩnh, tiểu, nhà đầu, ngươi thật không cho lão phu mượn kiếm, bách kiếm một bên theo đầu với Âu Dương Tĩnh, một bên còn chưa từ bỏ ý định hỏi, tại sao ta phải cho ông mượn, Âu Dương Tĩnh cũng là chân mày đen nhảy lên, tư thái cực kỳ tự tin, ta chỉ xem một chút thôi, nói không chừng còn có thể giúp ngươi dẫn người sở hữu lăng tiêu bảo kiếm đến. Bách kiếm đem lăng tiêu bảo kiếm ra dụ dỗ, không quan tâm, ngươi, ngươi tiểu nha đầu này, thật tức chết lão phu mà, đợi đấy, khi ta lấy được kiếm, sau đó tìm ra lăng tiêu bảo kiếm, đến lúc đó xem ngươi có phục hay không, bách kiếm bị thái độ của Âu Dương Tĩnh làm cho tức giận đến không chịu được, lại tiếp tục giao đầu với nàng, Âu Dương Tĩnh mặc dù linh khí thâm hậu, nhưng bách kiếm này quanh năm đúc kiếm, tính cách lại quỷ dị. Chiêu thức cung cổ cổ quái quái, trong lúc nhất thời ngược lại không thắng nổi lão, nhưng nàng cũng không để cho lão đầu này đoạt phần hơn, ông muốn tìm lăng tiêu bảo kiếm. Âu Dương tĩnh tiếng cười nhạo, đáng tiếc, ông nhất định tìm không thấy, nói bệnh. Bách kiếm tức giận phẫn nộ, lão phu có duyên nhìn thấy tử nguyệt bảo kiếm, lăng tiêu bảo kiếm đương nhiên cũng tìm được. Đáng tiếc, lăng tiêu bảo kiếm đã ở trong tay ta rồi, Âu Dương tĩnh cười nói. Dương tay lên, tử Nguyệt Bảo Kiếm ẩn vào trong cơ thể nàng, ngươi, ngươi, ngươi, bách kiếm nhìn nàng nói không nên lời, lúc trước ông chỉ thấy tử Nguyệt Bảo Kiếm, lại không ngờ được. Thần kiếm và nàng đã có khế ước, dung nhập nhất thể, ngươi nói ngươi đã có lăng tiêu bảo kiếm, chuyện này càng không có khả năng, đây là bảo kiếm phu thê, nàng ta làm sao có thể đồng thời khế ước với cả hai, khiến chúng nó nhận chủ, Âu Dương tĩnh thấy bách kiếm không dây dưa nữa. Và lại cũng chỉ là lão đầu tử kỳ quái yêu kiếm, không phải người xấu, lập tức cười cười nói với Âu Dương An cười cười, ca, cho lão đầu tử này xem lăng tiêu kiếm của huynh đi, Âu Dương An vốn, có chút cố kỵ, nói thế nào thì tử nguyệt và lăng tiêu cũng là một đôi kiếm phu thê, nếu hắn lấy ra nữa, mọi người thấy hắn cùng với em gái như vậy ánh mắt tất sẽ có nghi ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ chờ mong của bách kiếm, lại cảm thấy buồn cười cung phóng xuất ra lăng tiêu kiếm, bang một âm thanh giống nhau vang lên. Lăng tiêu bảo kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, nổi giữa không trung. Ánh sáng màu xanh so với màu tím thần bí càng thêm áp bức hơn, là một thanh kiếm tuyệt hảo, dành cho nam tử. Bách kiếm lão đầu tử nhìn, ánh mắt thẳng tắp, thích thú lẩm bẩm nói, quả nhiên là thần kiếm thượng cổ lăng tiêu, kiếm tốt, kiếm tốt. Vân Tuyệt Trần trước đây cũng có nghe Bách Kiếm nói Tử Nguyệt và Lăng Tiêu là một đôi kiếm phu thê, bây giờ lại thấy Âu Dương An có được Lăng Tiêu, lúc này sắc mặt đã biến càng thêm biến, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Huynh ấy sao có thể có được thần kiếm thượng cổ? Tiểu tử, ta xem ngươi so với tiểu nha đầu này dễ nói chuyện, hơn, ngươi nhất định sẽ cho ta mượn Lăng Tiêu bảo kiếm xem một chút phải không? Mắt thấy lấy không được Tử Nguyệt bảo kiếm, Bách Kiếm lại trông mong nhìn Âu Dương An. Âu Dương An cười lại đem lăng tiêu bảo kiếm thu hồi vào trong cơ thể, A, đừng đừng đừng, nhìn Âu Dương An muốn giấu kiếm đi, bách kiếm vội vã kêu, nhưng vẫn phải chơ mắt nhìn lăng tiêu kiếm biến mất, nhất thời đấm ngực rậm chân, tĩnh nhi, tôi đói bụng lắm rồi, mau đi thôi, sở ly là đói đến không đợi, được nữa rồi, tuy tay bị thương nhưng những người đã thương nàng cũng đều đi cả rồi, bây giờ nàng chỉ muốn ăn cơm, bổ sung năng lượng, được, đi thôi. Âu dương tính ba người thi triển khinh công rời đi, A, tiểu nha đầu, ngươi chờ ta một chút, bách kiếm cũng đuổi theo hướng bọn họ vừa đi, vân tuyệt trần đứng ở phía sau nhìn, bên cạnh còn nguồn ngang đống thi thể, tiểu nha đầu, ngươi đợi chút đã, bách kiếm thi triển khinh công đuổi theo Âu dương Tĩnh, nhưng khinh công của Âu dương Tĩnh bọn họ không phải kém, mặc dù còn phải ôm theo cả Sở ly la, đi nhưng thân thể vẫn như mây bay lướt gió mà đi. Bách kiếm đuổi theo thở không ra hơi, bất đắc dĩ, chỉ có thể dừng lại nhìn cánh tay giả nua, đôi chân yếu ớt của mình, lại nhìn bóng dáng ba người đã đi xa thở dài, nhưng một lát sau, lão già này lại nhách môi, mắt cười híp lại, rất cổ quái quỷ dị, tiểu nha đầu tưởng thoát được ta chắc, hừ hừ, đã vậy lão già này không khách sao nữa, hôm sau, hầu, như toàn bộ lan quốc khắp nơi đều truyền đi tin tức. Hai thanh thần kiếm thượng của tử nguyệt bảo kiếm, lăng tiêu bảo kiếm đã xuất thế, Đùng, tin tức này chẳng những chấn động võ lâm, mà cả triều đình cũng bị kinh động, thì ra là cùng với tin tức hai thanh thần kiếm xuất thế, còn có một tin khiến người ta không có khả năng thở ơ, người có được kiếm sẽ có được thiên hạ, tương truyền rằng, tử nguyệt và lăng tiêu bảo kiếm là thần kiếm thượng cổ, bản thân mang theo thần lực, mà, chúng lại là đôi kiếm tiên phú thế. Cho nên người nắm giữ được hai thanh kiếm này chẳng những là mạng định nên duyên, mà còn sẽ trở thành phu thê vương giả trong tương lai, tin này vừa được đồn đại ra ngoài đã làm cho phong vân thay đổi, ha ha ha, nói vậy cũng tin, Âu Dương Tĩnh bọn họ vừa nghe mấy lời đồn đại, sở ly la phản ứng đầu tiên chính là cười to, nhưng sau khi cười xong cũng thực nghiêm túc nhìn Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh nói, tuy tin đồn này thực buồn. Cười, nhưng chỉ sợ chúng ta sẽ càng gặp thêm nhiều phiền toái hơn, nói không chừng sẽ đánh động đến cả hoàng tộc, nàng là thất công chúa, đương nhiên biết hoàng thất đối với loại đồn đại này rất kiêng kị. Trước tiên tôi sẽ truyền tin về cho Thái tử Hoàng Huynh, nhờ anh ấy ở trước mặt phụ hoàng nói đỡ giúp, tránh việc phụ hoàng cũng bị lời đồn này mê hoặc, sở ly la cũng không hy vọng người thân của mình sẽ xuống tay với bạn của mình, được, Âu Dương Tĩnh cũng không phản. Đối, bớt một kẻ định nàng càng mừng rỡ thoải mái, nhưng la này, cô từ hoàng cung lặng lẽ trốn ra, giờ viết thư gửi về, có khi nào hoàng thượng sẽ phái người tìm cô trở về không, không sao đâu, sở ly la lắc đầu, tôi sẽ không để bọn họ tìm được, vậy được rồi, cứ làm thế đi, Âu Dương Tĩnh nghe nàng ấy không lo lắng cũng gật đầu, vì thế sở ly la lúc này mượn giấy bút, viết thư giao cho hộ vệ mang về. Qua ba ngày, đồn đại không những không bớt, ngược lại càng truyền, xa, thậm chí không biết là ai còn đem chân dung của Âu Dương Tĩnh vẽ ra, bây giờ khắp thiên hạ mọi người đều biết nữ tử cưỡi thu chính là nàng, rốt cuộc là ai làm, chẳng lẽ lại là Âu Dương Thấm, nhìn tường thành đầy đường rán bức họa truy nã Âu Dương Tĩnh, cũng không thiếu người trong võ lâm bắt đầu tìm kiếm bọn họ, sở ly la cho mày, mà Âu Dương An lại tức giận không chịu nổi. Nhìn hai người sắc mặt khó coi, Âu Dương tĩnh phiết môi cười, không cần tức giận, bất kể là ai làm, người kia cũng sẽ tự mình đưa tới cửa thôi, ha ha, tiểu nha đầu, người thật thông minh, Âu Dương tĩnh giọng điệu cứng rắn, tìm được tung tích bọn họ, bách kiếm láo đầu tử cũng thực sự tự đưa mình tới cửa, nhưng ông tự xưng thông minh cũng không ngờ chính mình thông minh qua sẽ bị thông minh hại, Tung ra tin tức cũng không thể giúp ông đạt được mục định mong muốn. Thì ra là xú lão đầu tử này, nhìn bách kiếm, sở ly la và Âu Dương An sắc mặt đều không tốt, tiểu, nhà đầu, các ngươi khẳng định là phải ở đây nói chuyện với lão phu sao, bách kiếm nao nao miệng, ánh mắt vô cùng đắc ý, tiền bối, ông rốt cuộc muốn gì đây, Âu Dương An cũng thu lại nụ cười, nhìn bách kiếm, vãn bối vốn vẫn kính nể ông là một thế hệ đại sư đúc kiếm, không ngờ tiền bối lại bịa đặt, tung ra lời đồn. Sai, bách kiếm hướng về hắn khoát tay áo, vẻ mặt cũng không chút áy náy, các ngươi nắm giữ thần kiếm thượng cổ là chuyện thật, sao có thể nói là bịa, đặt, lão phu thực sự chỉ muốn xem, hừ, hay cho loại ý nghĩ muốn xem, sở ly la cũng hung hăng chừng mắt nhìn ông ta, xin hỏi, người được kiếm sẽ được thiên hạ, chuyện này cũng là chuyện có thực sao, bách kiếm bị sở ly la giận giữ chừng mắt, sờ sờ cầm cười tủng tìm nói, cái này cũng đúng mà. Có hai thanh thần khí phụ trợ, giành được thiên hạ chẳng phải sẽ dễ dàng sao, ông sở ly la trừng mắt, còn không phải bịa đặt, ca, la, chúng ta đi, Âu Dương tĩnh từ đầu, tới đuôi cũng không thèm nhìn đến bách kiếm, nàng đã ngộ ra, lão gia hỏa này là một kẻ si kiếm, thuộc loại người vừa chính vừa tà xảo quyệt vô cùng, tĩnh nhi Âu Dương An và sở ly la đều nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi không sợ ta hô to một tiếng. Tất cả mọi người sẽ biết nữ tử cưỡi thú đang ở trong này sao, lại còn hai thanh thần kiếm ở trên tay các ngươi nữa, bách kiếm mở to mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, nếu ông mạnh tay kêu, lũ người tham lam kia đều chạy đến đây, cho dù bọn họ có lợi hại cũng khó lòng địch được. Ông kêu đi, ánh mắt Âu Dương Tĩnh liếc nhìn bách kiếm, trên mặt còn mang theo mỉm cười ngọt ngào mê người, miệng thốt ra lời nói lại thực khiến người ta phát run, chúng ta có thể đấu thử. Xem xem lời của ông nhanh, hay là tay của ta nhanh hơn, bàn tay mềm mại hồng hồng khô khô về phía bách kiếm, đầu móng tay thon dài sáng bóng sơn màu đỏ thấm tựa như loại vũ khí đoạt mệnh, bách kiếm ngẩn ra, tiếp theo ha ha nở nụ cười, được thôi, chúng ta lập tức tỉ thí. Dứt lời, ông há miệng hô to, nhưng giọng nói thế nào lại tắc nghẹn, phát không ra nửa điểm tiếng kêu, mà Âu Dương tĩnh cứ vậy đông như không động, cười cười nhìn ông. Kết quả đã rõ ràng, ngại quá, tiểu nữ hình như đã thắng, bách kiếm bị điểm huyệt câm, hoảng hốt. Không ngờ cô nương này còn nhỏ tuổi như thế đã biết cách điểm huyệt mà không cần động. Nhưng ông nào biết đâu rằng, Âu Dương Tĩnh dùng căn bản không phải cách điểm huyệt, không cần động, mà là linh lực. A, cô nương kia rất giống người trên bức họa. Đúng lúc này, những người kia cầm bức họa hướng về Âu Dương Tĩnh nhìn xung quanh, Âu Dương An và Sở Ly La biến sắc kéo Âu Dương Tĩnh. Ba người lập tự như một làn khói bay đi, tĩnh nhi, đi mau, kết quả vừa chạy, lại làm những người đó phản ứng theo quán tính, tin tưởng mình đích thực không nhận lầm người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đường cái chỉ thấy một chuỗi dài đuổi theo Âu Dương Tĩnh. khung cảnh cực kỳ thú vị, đáng giận, sớm biết thế này nên đem lão già kia một kiếm giải quyết. Sở ly lan nhìn đám truy đuổi phía sau mất hứng quát ầm lên, tĩnh nhi sao chúng ta phải chạy hả? Trực tiếp bày kết giới khiến bọn họ tìm không được đi, đột nhiên, tiếng vân khinh cuồng ở trong đầu Âu Dương Tĩnh vang lên, Âu Dương Tĩnh vừa nghe lập tức sừng sốt, đúng rồi, sao bọn họ phải chạy, quả thực là tự mình tìm khổ, được rồi, không chạy, không chạy, Âu Dương Tĩnh dừng, bước lại, nói với hai người, tĩnh nhi, không chạy, bọn họ có thể đuổi tới, sở ly lá lôi tay nàng, không cần chạy nữa, Âu Dương Tĩnh cười. Sau đó dương tay lên trực tiếp bày kết giới, mà sở ly la, cũng trợn trong mắt nhìn đám người vốn vẫn truy đuổi ở phía sau bất ngờ giống, như không thấy bọn họ nữa, cứ thế ngu xuẩn xuẩn chạy, tiếp tục chạy về phía trước, sao bọn họ không nhìn thấy chúng ta, sở ly la kinh ngạc hỏi, bởi vì tôi đã răng kết giới, Âu Dương, tĩnh nhếch môi một cái, sở ly la đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo nhịn không được trợn trắng mắt với Âu Dương tĩnh Tĩnh như vậy sao cô từ đầu không bày kết giới, cứ thế mà chạy, thở đứt cả hơi, quên, nàng trả lời như lẽ đương nhiên, cô, biên quan lan quốc, quân doanh, bên trong liều tướng quân, Âu Dương Ngự trên người mặc áo giáp màu bạc cúi đầu nhìn binh thư, tướng quân, trong hoàng thành có thư đến, quân sư của Âu Dương Ngự liêu mân tay cầm thư đi vào, Âu Dương Ngự ngẩng đầu, chân nhíu mày lại, đưa tay tiếp nhận thư tử trong tay ông ta. Sau đó Liêu Mân ở bên cạnh nhìn Âu Dương Ngự cầm thư, đọc thư, mày trao lại càng chặt hơn, tướng quân đã xảy ra chuyện gì? Âu Dương Ngự buông thư đứng lên, ta muốn quay về hoàng thành một chuyến. Tướng quân Liêu Mân cả kinh, không đồng ý lắc đầu, không có hoàng lệnh truyền gọi, nếu người trở về sẽ là kháng chỉ quay về, lỡ như bị hoàng thượng biết, hậu quả thật không tưởng. Tượng nổi, hoàng thượng cũng vì lo lắng tướng quân tay cầm binh quyền, không cao lấn chủ. Vẫn luôn có tâm đề phòng, không quay về hậu quả càng nghiêm trọng hơn, Âu Dương Ngự nói xong đem thư đưa cho Liêu Mân, Liêu Mân vừa đọc lập tức ngây ngẩn cả người, thư do quản gia ở Âu Dương Phủ Tướng Quân gửi tới, viết là gần đây, trên giang hồ đang đồn đại về một nữ tử có khả năng điều khiển thú, còn có chuyện thần kiếm thượng cổ tử Nguyệt Bảo Kiếm, Lăng Tiêu Bảo Kiếm, và thái độ của Hoàng gia bình tĩnh đến bất bình thường, ngắn ngủi mấy tháng. Lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Âu Dương Ngự mi tâm khóa lại, tệ hơn là những người này đều có liên quan tới Âu Dương Phủ. Quản gia nói Giang Hồ Đồn đãi người giữ thần kiếm thượng cổ là nữ tử cưỡi thú, cũng chính là tĩnh nhi, hơn nữa bức họa vẽ nó đã lan truyền khắp nơi trên Giang Hồ. Ta lo lắng chính là tin đồn kia, người được kiếm tất được thiên hạ, điều này chỉ sợ sẽ chấn đống đến Hoàng Thượng. Hốn chi người giữ kiếm không phải ai khác chính là con gái của Âu Dương Ngự ta. Mà ta lại tay cầm binh quyền, chỉ e hoàng thượng sẽ càng thêm nghi kỵ, suy đoán, liêu mân cũng gật đầu, tương tự như mày lại, tướng quân, chẳng lẽ nữ tử cưỡi thú thật sự là ngũ tiểu thư, ông nghe nói từ thiếu ra, ngũ tiểu thư kia năm đó thiếu chút nữa chết ở bãi tha ma, không ngớ bây giờ bản lĩnh lại được như thế, điều khiển thú, đó là chuyện thần kỳ cỡ nào chứ, huống chi nàng ấy còn, giữ thần kiếm thượng cổ, âu dương ngựa lắc đầu. Bây giờ ông cũng không biết, nhưng chuyện này thế nhưng tuy nhỏ mà lớn, nặng thì tịch thu tài sản giết hết cả nhà, nhẹ thì cũng làm mất đi uy tín, thu hồi binh quyền, nhưng tướng quân, nếu bây giờ người trở về bị hoàng thượng phát hiện, chẳng phải ngài ấy sẽ càng hoài nghi lời đồn là thực sao, hơn nữa nếu nữ tử cưỡi thú là ngũ tiểu thư, nàng ấy cùng với tứ công tử bây giờ chắc cũng không có ở hoàng thành, người trở về cũng vô. Dụng thôi, Âu Dương Ngự ngẩn ra, quên mất, sự thực đúng như Liêu Mân nói, quân sư có đối sách gì không, tướng quân, theo thuộc hạ nghĩ, hay là trước hết chúng ta phái người đi điều tra một phen, nếu việc này là thật, vậy chúng ta cần phải nghĩ ra đối sách, chẳng qua nếu ngũ tiểu thư thực sự là nữ tử điều khiển thú, chuyện này thật rất phiền phức, Âu Dương Ngự nghe vậy thở dài, nhớ tới cái chết của hai con trai trưởng, ông Kỳ thật ít nhiều trong lòng cũng có nghĩ. Đến, nhưng đối với anh em Âu Dương Tĩnh vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, ông cũng không muốn chấp nhặt gì, chỉ là không ngờ chuyện bây giờ lại thực phiền toái. vậy cứ theo ý của ngươi đi, trước tiên phái người điều tra, vâng, bên kia, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, sở ly là ba người cứ đi tới chỗ nào cũng đều bị người khác nhận ra, bọn họ hoài nghi, trên giang hồ không biết có phải người trong võ lâm đều dốc toàn bộ lực lượng ra, hay không, một đám đỏ mắt nhìn chầm. Chẳng bọn họ, đương nhiên, mục tiêu là bí kíp điều khiển thú của Âu Dương Tĩnh, còn có thượng cổ bảo kiếm, bọn họ đâu, sau lưng lại kéo tới một đám người trong võ lâm vung đao, một đám hung thần ác sát, ánh mắt sáng lên tất cả đều là tham lam. Ba người Âu Dương Tĩnh đã bị đuổi tới một mảnh rừng cây hoang vắng, bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua đám người đuổi theo không chịu từ bỏ kia, may nhíu chặt, kỳ thật bằng bản lĩnh của bọn họ, muốn giải quyết những người này dễ như... Chờ bàn tay, nhưng dù bọn họ có thể giết sạch một đám, sau này sẽ lại có vô số đám tham lam khác truy đuổi theo, cho nên, đó cũng không phải biện pháp tốt nhất, hơn nữa sẽ làm bọn họ càng có thêm nhiều kẻ địch, làm sao bây giờ, sở ly la hận, người trong giang hồ nói cho cùng cái gì mà mở rộng chính nghĩa, giúp yêu cứu bần, không ngờ lại tham lam đến vô sỉ như vậy, đồ không phải của mình cũng muốn đoạt lấy. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh không trả lời, ngược lại cùng nhau, quan sát cánh rừng phủ mờ xương, nếu không nhìn lầm, trong rừng này kỳ thật có khí độc nghiêm trọng, nơi này vẫn được người gọi đến với cái tên, Hắc Độc Lâm, chúng ta vào đi, Âu Dương Tĩnh nói xong, đưa cho sở ly là một viên đan dược, nàng và Âu Dương An không sợ chúng độc, bây giờ hai anh em đã là thân thể bách độc bất xâm rồi. Được, ba người Âu Dương An mang theo Tiểu Bạch Hổ trực tiếp xông vào Hắc Độc Lâm, mà đám người đuổi theo phía sau cũng đang dừng chân trước. Hắc Độc Lâm, nhìn xương khói bao phủ cánh rừng, hai mặt ngó nhau, bọn họ chạy vào Hắc Độc Lâm rồi. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, đuổi theo bọn họ để lấy bí kíp điều khiển thú, và thần kiếm thượng cổ mới có thể nhất thống thiên hạ, xưng bá võ lâm, kết quả giờ lại bị Hắc Độc Lâm cản lại. Sợ cái gì, không phải chỉ là hắc độc lâm thôi sao, chúng ta dùng tị độc đan, sau đó xông vào, một người xúc động nói, đao kiếm khô khô, ánh mặt đỏ vằn tham lam, vẻ mặt dữ tợn khiến. Người ta chán ghét, không được, dừng hắc độc này quỷ dị khó lường, nhiều năm như vậy, biết bao anh hùng hào kiệt xông vào lại không một người sống sót trở ra, vẫn còn số ít người không bị bí kíp gây lú lẫn. Lập tức nói, không lẽ chúng ta cứ như vậy bỏ qua, ta xem bọn chúng vào đó nhất định là cũng không thể sống sót, lắc đầu một cái, xem ra bí kíp điều khiển thú cùng thần kiếm thượng cổ sẽ lại mắc kẹt, trong hắc độc lâm rồi, vậy cũng tốt, ai cũng không chiếm được. Chẳng phải tốt hơn sao, trước tiên chúng ta ở ngoài hắc độc lâm chờ thêm mấy ngày, nếu mấy ngày sau bọn chúng không trở ra, vậy khẳng định là đã chết, chúng ta sẽ rời đi một nam tử mặc áo xanh nghĩ nghĩ nói những người khác ngẫm lại cũng đúng tuy nói không ai có thể sống sót từ trong hắc độc lâm đi ra nhưng cũng không phải là không có khả năng huống chi nữ tử kia có năng lực điều khiển thú lại có thần kiếm thượng cổ bên mình thân thể chắc hẳn cũng không phải là người bình thường có lẽ sẽ thoát ra được kết quả mọi người quyết định ở bên ngoài hắc độc lâm chờ đợi bên kia ba người âu dương an bọn họ tiến vào hắc độc lâm Vừa mới đi vào đã bắt đầu phát hiện trúc trong rừng đều có màu đen, còn có sương mù quanh quẩn, không có nửa điểm âm thanh, kể cả chim hót, thú kêu cũng không có, xem ra trong rừng hắc độc quả nhiên là kịch độc, ngoại trừ trúc mọc ở ngoài kia sẽ không còn sinh vật nào khác, ba người thật cẩn thận, không dám có nửa điểm lơi lỏng, nhưng ai ngờ càng đi vào trong, bọn họ cũng lại phát hiện một chuyện không tốt, đó chính là ba người đã bị lạc vào một vòng mê cung luồn quẩn. Tĩnh nhi cô có thấy lạ không chúng ta dường như đã đi qua chỗ này rồi, sở ly la đứng lại, nhìn chung quanh nói, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng nhíu chân mày, hiển nhiên đều đã phát hiện, xem ra dường như chúng ta đã đi vào một mê cung, chắc đây là trận pháp, chúng ta đang bị một địa trận vây. Khốn, Âu Dương An cũng gật đầu, ba người cùng nhau đánh giá, bọn họ ít nhiều đều đã tiếp xúc qua trận pháp, nhất là Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An. Hồi còn ở vô nhai cốc, đoạn vô nhai đã dạy bọn họ, nhưng một lúc sau, bọn họ phát hiện căn bản là, không nhìn ra được rốt cuộc đã bị loại trận pháp gì vây khốn, chẳng lẽ trong hắc độc lâm này có người, lại còn là cao nhân tinh thông trận pháp huyền thuật. Ngay khi ba người đều nghĩ vậy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói âm, trầm truyền đến, kẻ nào xâm nhập hắc độc lâm, giọng nói âm trầm xuyên thấu xé toang màn xương, vọng ra vô số tiếng vang, khí thế lại càng thêm kinh người. Nhìn sương mù lợn vẩn âm trầm trong rừng độc, càng khiến người ta cảm thấy như có khí lạnh từ lòng bàn chân sông thẳng lên, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh, sở ly là ba người nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí bám sát nhau, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, xem ra nơi này thực sự có cao nhân, quả nhiên, chỉ một lúc sau lập tức, thấy một bóng người màu đen nhường như hiện xuất hiện cách chỗ bọn họ không xa, cả bọn Âu Dương Tĩnh đồng thời nhìn lại, hướng về bóng dáng màu đen kia hỏi. Các hạ là ai? Vì sao không hiện thân gặp mặt? Bóng dáng màu đen vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lại giống như đang nhìn bọn họ. Có điều bị màn xương che khuất nên nhìn không rõ, nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta nôn nóng bất an. Bọn họ cứ thế rằng co, người nọ cũng không trả lời. Tôi đi xem thử. Sở Ly la hết kiên nhẫn, bóng dáng nhói lên một cái lướt tới chỗ bóng người màu đen kia. La cẩn thận đó, Âu Dương tính dặn dò. Ừ. Sở ly la gật đầu, cũng không xoay người lại, chỉ là chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khi nàng đang định ra tay tấn công bóng dáng màu đen kia, thì lại thấy bóng dáng ấy tựa như mây bay nước gợ, thân thể vặn vẹo chấn động, rất nhanh, đã lại không thấy bóng dáng tâm hơi, sở ly la ngẩn ra, nàng chỉ cảm thấy tay mình như nắm vào không khí, sao lại thế? Này, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An cũng nhíu chân mày! Đúng lúc này, bóng dáng màu đen lại xuất hiện ở đằng sau sở ly la, là, phía sau, Âu Dương Tĩnh lên tiếng, một bên nhìn chằm chằm bóng dáng màu đen kia, cả người căng thẳng, lại phát hiện có gì đó không thích hợp, nàng sẵn sàng chuẩn bị phát động tiến công về phía người nhỏ Sở ly la nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói lập tức nhanh chóng quay lại, nhưng vừa quay người, bóng dáng màu đen lại không thấy, giống như muốn trêu. Người, bóng dáng màu đen kia cứ lặp lại rồi biến hóa, dần dần, sở ly la cũng truy đuổi đến thở gấp, nửa không người đứng nơi đó nghỉ xả hơi, mà Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đã nhìn ra chân tướng, đi tới chỗ sở ly la, la, đó chắc là ảo ảnh thôi, không phải là bản thể thực sự, sở ly la ngẩn ra, tiện đà cũng đã hiểu rõ, đúng rồi, vốn dĩ đã không phải người thật, nếu không làm sao nàng cứ mỗi lần sông đến bắt đều không được. Nàng ngẩn đầu nhìn Âu Dương Tĩnh nói, chẳng lẽ, chúng ta đã lạc vào mê trận, chắc là vậy, Âu Dương Tĩnh gật đầu, lại phát hiện tiểu bạch hổ ngồi trên vai có điểm lạ, cuồng, sao vậy, Âu Dương Tĩnh thấy vân khinh cuồng thần sắc ngưng trọng, đôi con người màu ngọc bích cũng không có nhiều biểu tình, dường như trong lòng hắn đang suy tư về chuyện gì đó rất phức tạp, Âu Dương An và Sở Ly lá nghe thấy Âu Dương Tĩnh nói, cũng vội vàng nhìn phía vân khinh cuồng. Quả nhiên thấy thần sắc hắn khác thường, hai người không lên, tiếng lại đồng thời có chút lo lắng, tĩnh nhi ta cảm nhận được một luồng hơi thở âm u, hôi tanh mùi máu, nơi này chắc chắn có thứ gì đó tương tự như thế, ánh mắt vân khinh cuồng vừa đánh giá bốn phía, vừa nói với bọn họ, thứ tương tự, Âu Dương An bọn họ đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo đột nhiên nói, Ngươi muốn nói quỷ hồn, không phải chứ, quỷ hồn ư, sở ly la cũng mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy, Vân khinh Cuồng lại gật đầu một cái, hơn nữa còn là quỷ hồn rất lợi. Hải, oan khí cùng lệ khí đều vô cùng mạnh mẽ, lần đầu tiên hắn gặp phải loại oan khí mạnh mẽ như thế, nghe Vân khinh Cuồng nói xong, ba người đều không hoài nghi, ánh mắt nhìn về bốn phía càng thêm cẩn thận, chẳng lẽ âm thanh vừa rồi là của quỷ hồn sao? Sở Ly La và Âu Dương tĩnh nhìn nhau, hai người dường như cũng nghĩ tới điểm này. Trong rừng vẫn âm u, sương mù quanh quẩn, tất cả ẩn như hiện, thực im lặng, sự im lặng khiến người ta có chút giợn cả tóc gáy, tĩnh nhi, hay là chúng ta ra ngoài đi, sở ly la hỏi Âu Dương Tĩnh, so với đám người trong võ lâm bên ngoài, thì ở nơi thần bí này lại càng thêm nguy hiểm, cô cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể lui trở ra được không? Âu Dương Tĩnh kéo kéo môi, bọn họ giờ đã ở trong mê trận rồi, chỉ sợ ra không được nữa. Khiến cho cùng thần sắc run sợ như vậy, có thể thấy được quỷ hồn này có bao nhiêu lợi hại, sở ly la vừa nghe, cũng gật đầu, đúng, bây giờ dù họ có muốn rời đi cũng không thể, làm sao bây giờ, tâm tình nàng lúc này thực phức tạp, có tò mò, có sợ hãi, nhưng cũng có cả hưng phấn, quỷ hồn đó, ngấm lại, không biết trong chốc lát nữa nàng có thể nhìn thấy thứ đó không, Âu Dương tĩnh nghĩ nghĩ. Đột nhiên bước ra từng bước hướng về nơi trống trải đằng kia hô: "Các hạ xuất hiện đi, chúng ta biết ngươi ở gần đây thôi." Theo tiếng của nàng, Âu Dương An và Sở Ly La cũng cẩn thận đánh giá bốn phía, nhưng vẫn như cũ yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai rồi? Sở Ly La bắt đầu hoài nghi. Anh em Âu Dương An lắc lắc đầu, "Cuồng chưa nói sai bao giờ. Tĩnh Nhi, An Nhi, lấy kiếm ra đi." Vân Khinh cũng nói với hai người. Thần kiếm thượng cổ ra khỏi vỏ, tất sẽ phát ra thần khí, đến lúc đó quỷ hồn chịu không nổi thần khí của tiên kiếm, tất nhiên sẽ hiện thân, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh gật đầu đưa tay lên, lăng tiêu bảo kiếm cùng tử nguyệt, bảo kiếm lập tức từ trong cơ thể của bọn họ đi ra ngoài, hào, quang màu lục và tím cùng giao nhau, ở trong rừng tỏa ra ánh sáng trói lóa, bốn phía xung quanh hai thanh bảo kiếm cũng nổi lên một tầng vầng sáng kỳ quái mông lung. Rất nhanh, bọn họ đã nghe thấy từng tràng âm thanh kỳ quái, các ngươi nhìn kìa, tiếng vân khinh cuồng vang lên, ba người Âu Dương An theo phương hướng của hắn nhìn lại, lập tức thấy một vùng đông nghìn nhịp, nhìn kỹ mới phát hiện là mười mấy bóng dáng màu đen, toàn bộ đang lơ lửng, là quỷ hồn, sở ly la, mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn, má ơi, phải đến mười lăm quỷ hồn đấy, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh không nói gì, chỉ là yên lặng đánh giá bọn chúng. An Nhi, tĩnh nhi các ngươi mau bảo vệ tâm mạch, oan khí cung lệ khí của quỷ hồn quá nặng, âm khí cũng quá mạnh mẽ, các ngươi không được để bọn chúng tới gần, nếu không sẽ tổn hại dương khí của các ngươi, được. Âu Dương tĩnh gật đầu, hai anh em y theo lời Vân Kinh cùng nói mà làm, đồng thời, nàng cũng ở bên cạnh sở ly la, thì thầm, giúp nàng ấy bảo vệ thân thể, rất nhanh, đám quỷ hồn cách bọn họ khoảng năm thước thì dừng lại. Mà theo sự xuất hiện của bọn chúng, màn xương cũng tản ra, làm cho Âu Dương Tĩnh bọn họ có thể nhìn thấy rõ quỷ hồn, cầm đầu quỷ hồn là một nam tử ước chừng hơn 60 tuổi, xem ra so với các quỷ hồn khác uy nghiêm hơn rất nhiều, tuy sắc mặt trắng bạch, đôi mắt chúng sâu, nhưng Âu Dương Tĩnh bọn họ đoán được, giọng nói mới rồi nhất định là của người này, đám quỷ hồn, cũng quan sát đám người Âu Dương Tĩnh, đột nhiên, gá cầm đầu đám quỷ hồn mở miệng. Các người không nên có mặt ở đây, mà bọn chúng cũng không hoan nghênh người lạ. Tuy những người tiến vào hầu như đều đã thành đồng bạn của bọn chúng, nhưng cũng do không mời mà tự đến, đó là họ tự tìm. Các người là quỷ sao, sở ly la nhịn không được hỏi lâu chủ đã trở lại. Tống tử thư dân Âu Dương An, Âu Dương tính ra khỏi động, qua cái câu hình vòm, lập tức nhìn thấy một hồ sen không, lớn không nhỏ, đối diện hồ tựa như một cái trại thu nhỏ. Ở đó có một mái đình nhỏ, còn có vọng đài cao cao, dùng để trinh sát xem có một người ngoài xâm nhập hay không, cho nên bọn họ vừa mới xuất hiện. Người trên vọng đài đã nhìn thấy, theo tiếng hồi báo, một tấm ván gỗ dài dài từ bên kia được thả xuống, vượt qua mặt hồ, một cây cầu gỗ được hạ xuống, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh thấy thế, đối với Tống Tử Thư lại càng thích thú, đồng thời cảm thán cho vận may mắn của mình. Không ngờ tùy tay cứu, lại cứu phải người lợi hại như vậy. Bước qua cầu gỗ, phía bên kia có rất nhiều người nghênh đón. Đứng đầu là bốn nam tử trẻ tuổi quần áo trên người so với những người khác bất đồng. Bọn họ phân biệt nhau qua các màu trắng, bạc, xanh, tím bốn màu áo bào, hơn nữa trên ống tay áo mỗi người đều theo đồ đằng. Mà phía sau bọn họ những người khác đều mặc áo bào đen, nhưng nhìn theo bọn họ, những người áo đen này cũng không phải giống nhau, những người áo đen. Này cổ áo đều theo một đóa sắc vi trắng, xem ra đây là dấu hiệu độc đáo của dẫn lâu, tham kiến lâu chủ, bốn đầu lĩnh dẫn theo những người khác cùng hành lễ với Tống Tử Thư, tốt lắm, tất cả đứng lên đi, Tống Tử Thư gật đầu, bốn người dẫn những người khác đứng lên, ánh mắt đảo qua Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng lại không nói gì, lâu chủ, lần này ngài ra ngoài gặp chuyện gì sao? Nam tử áo trắng hỏi, lâu chủ đi đã hơn nửa tháng, lại, không có thư về, thực làm cho bọn họ lo lắng một thời gian, nếu không phải có lệnh của lâu chủ từ trước, bọn họ đã phái người đi tìm, không có gì, vào trong trước rồi nói sau, tống tử thư nói với mọi người, vâng tống tử thư dẫn theo Âu Dương Tĩnh, Âu Dương an hướng tới cái đình gỗ ở giữa mà đi, bốn nam tử trẻ tuổi đi theo phía sau bọn họ. Về phần cầu gỗ, sau khi Âu Dương Tĩnh bọn họ vào lại được kéo lên, vào trong đình, Tống Tử Thư không ngồi ở ghế chủ, lại để cho Âu. Dương Tĩnh ngồi lên, bốn nam tử hai mặt nhìn nhau, trong lòng hoang mang sâu hơn, Tống Tử Thư và Âu Dương An ngồi ở hai bên trái phải, mà bốn nam tử đương nhiên chỉ có đứng, ta không ở đây một khoảng thời gian, trong lâu có chuyện gì phát sinh không, Tống Tử Thư hỏi chuyện trong lâu, hồi bẩm lâu chủ, tất cả vẫn như thường. Chưa phát sinh bất cứ chuyện gì, nam tử áo xám đác, vậy là tốt rồi, tống tử thư gật đầu, sau đó mới bắt đầu giới thiệu Âu Dương Tĩnh, Âu Dương, an với bốn thủ hạ, chủ nhân, bọn họ là tứ đại hộ pháp của ta, dẫn lâu bốn đường chủ, Bạch hà quản Bạch Ngọc, Lam Ly quản Lam Hồ, Thanh Lộc Quảng Thanh Mê, Tử Điêu quản Tử Lý, mà Bạch Ngọc bốn người nghe tống tử thư gọi nàng kia là chủ nhân cũng đã sửng sốt. Nàng kia thế nào lại trở thành chủ nhân của lâu chủ, dẫn lâu là do bọn họ và Tống Tử Thư cùng nhau sáng lập ra, lâu chủ chính là người có vị trí lớn nhất của dẫn lâu, lâu chủ bọn họ trong lòng nghi vấn thật sự là, nuốt không trôi, đừng nóng vội, ta sẽ đem sự tình từ đầu trí cuối nói cho các ngươi biết, Tống Tử Thư cũng hiểu Bạch Ngọc bọn họ hoang mang, gật đầu với bọn họ, mà Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng đánh giá bọn Bạch Ngọc. Lúc này đã hiểu rõ vì sao trên cổ tay áo của Bạch Ngọc theo hình một con hạc, cổ tay áo của Lam Hồ lại là một con hồ ly, mà thanh mê và tử ly phân biệt bằng hình theo hưu nai và trồn, thì ra là đại diện cho thân phận của bọn họ, bốn người này tướng mạo. Đường đường, khí chất không tồi, nhìn ra được đều là người tài, thời gian ta ra ngoài đã gặp phải đám người của ám lâu, hơn nữa bị bọn họ khám phá ra thân phận của ta nên đuổi giết. May nhờ có Âu Dương Cô Nương cùng với Âu Dương Công Tử đã cứu ta, lúc ấy ta đã nhận lời làm nô bọc cho Âu Dương Cô Nương, Tống Tử Thư đem sự tình nói rõ cho đám người Bạch Ngọc nghe, nhưng dù vậy, đám người Bạch Ngọc cũng nhíu chặt mày, bọn họ căn bản là không đồng ý, báo ân có nhiều loại phương pháp, lâu chủ sao lại hồ đồ đến thế, đường đường lá lâu chủ của dẫn lâu lại chấp nhận làm người hầu cho một thiếu nữ. Khi thật bọn họ không biết tống tử thư mặc dù còn trẻ, nhưng có thể tập hợp được trăm người lại cùng đối đầu với các tổ chức sát thủ khác, thì hắn phải lợi hại cỡ nào, mà khi bị thương gặp được Âu Dương Tĩnh bọn họ, hắn biết đối phương không đơn giản, huống chi về sau lại nhận ra Âu Dương Tĩnh, chính là nữ tử cưỡi thú trên giang hồ đồn đại, cũng càng chắc chắc, nếu dẫn lâu có nàng cùng với huynh trưởng gia nhập, nhất định sẽ phát triển nhanh hơn, ta biết các người có ý kiến. Tống Tử thư cũng nói thẳng, nhưng việc này ta đã quyết định, kể từ hôm nay, Âu Dương cô nương chính là chủ nhân lớn nhất của dẫn lâu, sau này các ngươi phải nghe theo sắp xếp của nàng ấy, ta và Âu Dương công tử sẽ phụ trợ chủ nhân cùng mọi người xử lý mọi việc trong dẫn lâu, hy vọng sau này dẫn lâu của chúng ta dưới sự nỗ lực có thể chiếm cứ địa vị đứng đầu trong giang hồ, khát vọng trong lòng vẫn là không ngừng, vâng bốn người thấy hắn đã có chủ ý quyết định, cũng chỉ gật đầu. Tham kiến chủ nhân và Âu Dương công tử đi, tống tử thư lại phân phó với bọn họ, tham kiến chủ nhân, Âu Dương công tử bốn người chắp tay với anh em Âu Dương ăn nói, tuy trong lòng vẫn chưa phục, nhưng ngoài mặt cũng không tỏ vẻ tức giận. Âu Dương tĩnh nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng hiểu được trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, giơ tay đem con hổ nhỏ ôm vào lòng, bàn tay mềm vỗ về lông hổ mềm mại làm cho vân khinh cuồng, hết sức thoải mái lim dim ngủ. Âu Dương Tĩnh không nói lời nào khiến Bạch Ngọc bốn người kinh ngạc, hơn nữa lúc này Âu Dương Tĩnh kia khí thế không thể chê vào đâu được, khí thế vương giả trên người khiến người ta từ đáy lòng dâng lên sợ hãi, Bạch Ngọc bốn người nhìn nhau, trong lòng bắt đầu hiểu được, chỉ sợ bọn họ nhìn nhầm rồi, thiếu nữ này cũng không phải nữ tử, yêu đuối, mà là nữ tử nổi danh trong giang hồ, từ đáy lòng các ngươi không phục đúng không? Âu Dương Tĩnh gợi lên môi cười, ánh mắt đảo qua bốn người. Ta có thể hiểu được, bắt các ngươi lập tức nhận chủ nhân mới khẳng định rất khó, hơn nữa hoài nghi bản lĩnh của ta đó cũng là chuyện đương nhiên, nhưng tiếp xúc lâu ngày, các ngươi sẽ biết ta rốt cuộc có đủ khả năng làm chủ nhân của các ngươi hay không. Chủ nhân bớt giận, bạch ngọc bốn người chắp tay, âu dương tĩnh, cười khẽ, sau đó con ngươi nhìn về phía tống tử thư, nói, tử thư, dẫn lâu này ngươi quen thuộc nhất, ngươi cứ tiếp tục xử lý đi. Ngươi vẫn là dẫn lâu lâu chủ, ta và đại ca cần phải có thời gian làm quen với dẫn lâu, chờ tìm hiểu rõ ràng rồi, chúng ta muốn điều chỉnh thế nào thì sẽ nói sau, vâng Tống Tử Thư gật đầu, như vậy, bây giờ đem những việc các ngươi đang phụ trách nói rõ một chút, Âu Dương tĩnh hướng tới Bạch Ngọc bọn họ nao nao miệng, vâng các người là, quỷ sao, sở ly lá nhịn không được hỏi, lời vừa nói ra, lệ khí trên người đám quỷ hồn kia đột nhiên bùng phát. Đôi mắt chúng sâu trừng trừng nhìn Sở Lila, âm khí thật mạnh khiến cho hai thanh thần kiếm thượng cổ phát ra âm thanh xoẹt xoẹt, ánh sáng bên ngoài không ngừng lóe lên, cả bọn Âu Dương An hoảng sợ, không ngờ oan lực quỷ hồn lại lớn như thế, không những không bị khí tức của thần kiếm gây thương tích, ngược lại lệ khí còn tăng thêm, chẳng lẽ bên trong còn có kinh. Thiên oan tình gì sao? Xin các vị đừng tức giận, ta có chút lỡ lời, nhưng cũng chỉ là vô tâm, mong các vị đừng giận. Âu Dương An vội vã hướng về đám quỷ hồn chắt tay, thế nhưng lệ quỷ cầm đầu thầy Âu Dương An khiêm tốn, chẳng những không thu hồi lệ khí, ngược lại lệ khí càng thêm sâu, khuôn mặt trắng bạch dương lên nụ cười âm trầm, môi khô khốc giật giật, phẫn hận nói, bớt ở đây giả vờ giả vịt đi, các người đều là lũ ngụy quân tử, không đáng giá một chút tin tưởng. Lệ quỷ, hơi thở phẫn hận của ông ta lập tức khiến cho lũ quỷ phía sau kích động. Cả đám bóng ma hung ác nghiêm mặt trừng mắt nhìn Âu Dương An bọn họ, khung cảnh bên trong rừng cây âm trầm rậm rạp lúc này thật sự khiến lòng người run sợ. Âu Dương An bọn họ nhìn nhau, chỉ cảm thấy gặp phải một đám quỷ hồn khó chơi, nói hay lắm, chẳng lẽ muốn dùng dữ dội áp chế dữ dội sao, mấy người tin cũng được, không tin cũng thế, dù sao bọn ta cũng là vô ý xâm nhập vào trong này, nếu các người không muốn nhìn thấy bọn ta... Xin mời mở mê trận ra để bọn ta rời đi, Âu Dương tĩnh nói với lệ quỷ, vẻ mặt không tốt lắm, còn muốn đi, không dễ dàng vậy đâu, không lường trước lệ quỷ cứ như thế làm khó họ, Âu Dương tĩnh sắc mặt tối sầm, đúng là gặp phải lũ quỷ không biết phân biệt phải trái, nè, rốt cuộc ông muốn thế nào, bọn ta đi cũng không được, không đi cũng không xong, sở ly la cung hướng về lệ quỷ la lên, vốn vẫn nghe nói quỷ nhỏ thì khó trị, lệ quỷ trước. Mắt này lại càng khó đối phó, không biết lúc ông ta còn sống gặp oan tình gì mà không chịu đi đầu thai, ngược lại ở trong rừng này cố chấp, nhưng nhìn dáng vẻ ông ta bây giờ, mặc kệ ông ta gặp phải loại chuyện gì, nàng cũng không đồng tình với ông ta nữa, người đáng thương, tất có chỗ đáng hận, hừ, lệ quỷ cũng là lạnh lùng khẽ hừ, nếu đã đến đây, vậy thì ở lại cùng làm bạn với chúng ta đi, đúng là có tật xấu. Người quỷ khác đường, ai muốn cùng làm bạn với các ông? Sở ly la không chút nghĩ ngợi trả lời, sau đó nói với anh em Âu Dương An, Tĩnh Nhi, Âu Dương Đại Ca, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến bọn quỷ không biết phân biệt phải trái này nữa. Được, Âu Dương Tĩnh gật đầu, khóe mắt hiện ra thâm thúy. Đi thôi, cứ để bọn họ ở đây đời đời kiếp kiếp cố chấp đi, có oan ức không chỗ giải, không thể báo thù, cũng không cách nào đầu thai chuyển thế làm người. Lời Âu Dương Tĩnh nói hiển nhiên là chỉ về phía bọn lệ quỷ, tuy lời, này là tương đương với khiêu khích, nhưng nàng cố ý muốn kích lệ quỷ để làm rõ sự tình, quả nhiên, Âu Dương Tĩnh nói xong, lệ quỷ cùng lũ quỷ phía sau thần sắc đại biến, chừng Âu Dương Tĩnh tựa như chừng với kẻ thù, nghiến răng nghiến lợi, làm như hận không thể lóc thịt, uống máu bọn họ vậy, sở ly la và Âu Dương An bị vẻ mặt của lệ quỷ làm cho kinh ngạc. Có chút lo lắng Âu Dương Tĩnh nói thế có phải quá nặng lời không, vạn nhất chọc giận bọn lệ quỷ, mà bọn họ cứ thế không, để ý hậu quả thì coi như xong đời, chừng cái gì mà chừng, vẻ mặt Âu Dương Tĩnh cũng không chút kinh hoảng, ngược lại khóe môi khẽ nhách lên tươi cười chào phúng, tiếp tục nói với lệ quỷ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao, các ông cũng chỉ có thể ở trong này dọa người khác, đem người ta ra chút giận, nhưng lại không có cách nào đi báo thù tự oán tự buồn bã, một đám người nhát gan, Tĩnh Nhi, Sở Ly La kéo Âu Dương Tĩnh, nàng thấy bọn quỷ đã siết chặt đấm tay, giường, như có thể nhìn thấy từng đoạn xương trắng nổi lên trên nắm tay, Tĩnh Nhi thật đã đâm trúng chỗ đau của người ta rồi, Âu Dương Tĩnh cũng vẫn như cũ nụ cười chứa đựng trào phúng nhìn chằm chằm lệ quỷ, nàng có cảm giác bọn lệ quỷ nhịn không được nữa rồi, quả nhiên, đã thấy lệ quỷ cầm đầu đột nhiên biến sắc, Siết chặt nắm tay, hướng về Âu Dương tĩnh quát, ngươi thì biết cái gì, ngươi có tư cách gì cười nhạo chúng ta, lũ quỷ phía sau cũng lào sao chửi mắng, dáng vẻ xem ra, rất ức chế buồn bực, lại giống như bình thường muốn khởi sướng bạo động, ta không hiểu các ông vì sao không đi đầu thai, lại muốn ở đây cố chấp làm quỷ, các ông chỉ biết tự oán tự buồn bã, lại không biết tự mình đi tìm cách bao thù. Cả một đám nhát gan, từ đáy lòng ta coi thường các ông, Âu Dương Tĩnh cười lạnh mấy tiếng, hướng về phía lệ quỷ tiếp tục nói, mà sở ly la cung đã buông Âu Dương Tĩnh ra, nàng và Âu Dương An đã hiểu, thì ra nàng ấy muốn chọc giận lệ quỷ, khiến bọn chúng nhịn không được đem sự tình nói ra, ai nói chúng ta không muốn đi báo thù, chúng ta không lúc nào là không nhớ đến phải báo thù, nhưng chúng ta căn bản không báo thù được. Lệ quỷ cũng hướng về Âu Dương Tĩnh gào thét hét lớn, khí tức bi thương trên mặt thô bạo tràn ra, Âu Dương Tĩnh và Âu Dương An, sở ly la nhìn nhau không nói, lại nghe lệ quỷ giống dữ dội, mà lệ quỷ không cam lòng bất đắc dĩ gào khóc khiến, cho lũ quỷ phía sau đều buồn rầu khóc hu hu, tiếng, khóc cứ quanh quẩn vang vọng trong rừng, thật đã trở thành đe vin may quay rồi, khi lạnh bên người, ngược lại càng khiến cho đám quỷ thêm cảm thấy bi thương bọn ta vốn là người của đúc kiếm sơn trang bách kiếm là chủ nhân của chúng ta một người đối với kiếm đam mê đến cực độ vì muốn luyện ra thanh kiếm hơn hẳn tất cả những thanh kiếm khác ông ta muốn dùng máu người để đúc kiếm nói là phải nhân kiếm hợp nhất mới có thể đạt đến tinh hoa đúc kiếm kia bách kiếm cả bọn âu dương tĩnh vừa nghe lấp lắc kinh hãi người bọn họ nói đến có phải bách kiếm mình đã gặp không thật không ngờ lão đầu tư bách kiếm xem ra vừa chính vừa tà Thậm chí còn có chút bất cần đời kia lại có liên quan tới đám quỷ này, nhưng bọn họ đều không muốn nghĩ nhiều, lẳng lặng nghe lệ quỷ nói tiếp. 30 năm trước vào một đêm trăng tròn, trang chủ dường như bị tẩu hỏa nhập ma, cầm kiếm đâm bị thương rất nhiều nha hoàn trong trang, đem các nàng ấy treo ở phía trên lò đúc kiếm, để cho máu của họ nhỏ vào trong lò lửa. Bắt thân thể họ phải chịu đau đớn đến khi máu chảy khô mới thôi, mà muội muội của ta cũng ở trong đó. Lệ quỷ nói tới đây, cả người càng thêm phẫn hận, đáng sợ hơn là máu của các nàng ấy cũng không thể giúp trang chủ đúc kiếm thành công, khiến ông ta càng thêm điên cuồng, ta vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó trang chủ cầm thanh kiếm máu chảy đầm đìa, tàn sát bừa bãi toàn bộ người trong sơn trang, đêm trăng tròn hôm đó đã trở thành nỗi kinh hãi của toàn bộ người trong đúc kiếm sơn trang, trong vòng một đêm, chúng ta đều bị giết ở trong tay trang chủ, chúng ta không cam lòng. Chúng ta hận, chúng ta đã nguyện một lòng trung thành với ông ta, cuối cùng lại nhận lấy kết quả như vậy, cho nên hồn phách của các ông không thể yên nghỉ, vẫn chấp nhất không chịu đầu thai, Âu Dương Tĩnh chen miệng nói, đúng vậy, lệ quỷ oán hận đáp, không thể nhìn thấy hung thủ tàn sát toàn bộ người trong sơn. Trang chết đi, chúng ta há có thể đi đầu thai, e là các ông không có cách nào rồi, lão gia hỏa kia bây giờ vẫn sống tốt lắm. Sở ly la bĩu môi, thật đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, bọn họ chỉ biết bách kiếm đối với kiếm si mê, cũng không ngờ vì vậy mà phạm phải huyết án, các ngươi biết ông ta, lệ quỷ phút chốc dựng thẳng ánh mắt nhìn Âu Dương Tĩnh bọn họ, giọng điệu cập bách hỏi tới, ông ta thế nào, đã chết chưa, chết rất thảm chứ, Âu Dương Tĩnh và sở ly, la cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, dễ dàng nhìn ra được, bọn họ cũng ước gì bách kiếm rơi vào thê thảm. Nhưng phải để ông ta thất vọng rồi, không, ông ta sống rất khỏe, bọn ta chạy vào hắc độc lâm này, một nửa nguyên nhân cũng là vì ông ta, âu dương Tĩnh giọng điệu cũng có chút lạnh lùng, cứ tưởng bách kiếm lão, đầu tử trên giang hồ kia chỉ là xí mê kiếm nên mới quấn quyết lấy bọn họ, nhưng theo lời lệ quỷ nói, nàng ngược lại cảm thấy bách kiếm thật tàn ác, e là mấy chuyện, gần đây hơn phân nửa cũng là do ông ta gây ra. Muốn đẩy bọn họ vào đường cùng để ông ta dễ dàng đoạt kiếm, nghĩ đến đây, trong mắt Âu Dương Tĩnh hít lại, bách kiếm, hừ, đợi nàng ra được bên ngoài rồi nhất định sẽ thu thập ông ta, sao, lệ quỷ kia đầu tiên là sừng sốt, tiếp theo nhìn thấy thần kiếm trong tay Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh, giật mình lập tức hiểu rõ, ông ta vì bảo kiếm trong tay các ngươi, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh giơ tay cầm tử nguyệt kiếm lên, hào, quang màu tím nhất thời lưu chuyển. Ánh sáng lấp lánh, thần kiếm phát ra thần tức khiến bọn quỷ lui mấy bước. Đây là kiếm gì? Lệ quỷ phát hiện hai thanh kiếm này rất lợi hại, đến gần một chút còn cảm thấy nóng rực, dường như muốn đả thương bọn họ, trong lòng nhất thời hoảng sợ. Trước đó bọn họ đầy bụng lệ khí cùng oan khí, vậy mà vừa phát hỏa, lệ khí trong lòng thật ra tan đi không ít. Kết quả dĩ nhiên là khó chống đỡ được khí tức của thần kiếm, thần kiếm thượng cổ tử. Nguyệt Âu Dương Tĩnh thu hồi kiếm, thần kiếm thượng cổ lăng tiêu, Âu Dương An cũng nói, thần kiếm thượng cổ phu thê lệ quỷ sợ hái kêu một tiếng, ánh mắt nhìn về hai thanh kiếm sau đó không ngừng thì thầm, hai thanh thần kiếm, ông ta chắc chắn sẽ không buông tha đâu, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh gật đầu, ông ta đi khắp nơi bịa đặt, nói người được kiếm được thiên hạ, khiến cho đám người trong võ lâm đều đuổi giết bọn ta, cuối cuộc, bọn ta đành phải xông vào hắc độc. Lâm Âu Dương Tĩnh cũng thản nhiên nói ra nguyên nhân khiến bọn họ vào rừng. Thì ra là thế. Lệ Quỷ nghe Âu Dương Tĩnh nói cũng không còn tức giận với bọn họ nữa, thậm chí có vài phần như nhìn thấy đồng minh. Các ngươi cũng bị bách kiếm hại, cũng cùng chung kẻ địch với chúng ta. Tất nhiên chúng ta sẽ không gây khó dễ với các ngươi. Sở Ly Lang nghe Lệ Quỷ nói há miệng thở dốc. Tốt quá, rốt cục không còn bị âm khí hãm hại nữa. Sao các ông phải ở trong hắc độc lâm này? Âu Dương Tĩnh hỏi, nàng muốn nói, quỷ muốn báo thù không phải rất dễ dàng sao, đem đối phương dọa cho chết khiếp, tinh thần điên loạn, so với chết càng khó chịu hơn. Nghe Âu Dương Tĩnh nhắc đến, lệ quỷ lại là oan khí khắp người tràn ra mạnh mẽ, cũng vì chết không nhắm mắt, oan khí cùng kiều hận trong lòng quá sâu, nên chúng ta không thể đi đầu thai chuyển thế, hồn phách đành phải lang thang trong nhân gian, chúng ta cũng nghĩ tới chuyện báo thù, nhưng trên người bách kiếm. Sát khí quá nặng, hơn nữa nhiều năm đúc kiếm, trên người ông ta có một loại khí gì đó khiến chúng ta không thể tới gần, mà ông ta chưa chết, chúng ta lại không cam lòng, tất nhiên cũng không muốn để quỷ sai bắt chúng ta đến địa phủ chịu hình, cho nên chúng ta lang thang khắp nơi, rốt cuộc đến nơi đây, phát hiện nơi này có thể giúp chúng ta ngăn trở quỷ sai, thậm chí âm khí nơi này cũng rất nặng, thích hợp cho quỷ hồn chúng ta sống, Âu Dương tĩnh gật đầu, thì ra là thế. Nếu chúng ta có cùng chung kẻ địch, không bằng ông thả chúng ta đi, sau đó chúng ta sẽ giúp ông báo thù." Âu Dương Tĩnh nhìn Lệ Quỷ nói, "Nếu bọn họ không thể tự mình báo thù, nàng không ngại cùng giao dịch với bọn họ, mà việc nàng giết Bách Kiếm cũng chính là thuận tay thôi." Lệ Quỷ nghe Âu Dương Tĩnh nói thế, cũng hồ nghi nhìn nàng, dường như có chút không tin tưởng, nhưng trong lòng lại dao động. Âu Dương Tĩnh cũng không thúc giục, lập tức cùng Âu Dương An, Sở Ly La Ba người đứng ở đó nhìn bọn quỷ suy tư, toàn bộ cánh rừng im lặng không có bất kỳ âm thanh nào, chỉ nghe tiếng hít thở lẫn nhau. Một lát sau, lệ quỷ rốt cuộc mở miệng: Chúng ta làm sao tin tưởng các ngươi có thể báo thù cho chúng ta? Báo thù đó là chuyện trước giờ vẫn luôn mong đợi, nhưng bây giờ thực hiện được lại dường như có chút khó tin. Âu Dương tĩnh cười lạnh liếc mắt một cái, cầm khẽ nâng, nhìn lệ quỷ: Các ông chỉ có thể tin tưởng, không phải sao? Trừ chúng ta ra, không ai có thể giúp các ông báo thủ được, trong lời của nàng lộ ra cùng vọng, cùng vẻ tự tin, lệ quỷ ngẩn ra, lại không thể phản bác. Nhiều năm như vậy, tuy có không ít người tiến vào hắc độc lâm, nhưng tất cả đều không sống sót nổi, ba người này có thể tránh thoát độc khí, hơn nữa nhìn qua giường như còn không có bất cứ ảnh hưởng nào, điều đó chứng tỏ bọn họ không phải người bình thường. Hồng Chi còn có một đôi thần kiếm thượng cổ trong tay, võ công của bách kiếm không? Kém, lệ quỷ nghĩ nghi nói, hơn nữa một khi ông ta điên lên, cả người cũng mất hết lý trí. Ta biết, Âu Dương tĩnh nhếch môi, ta đã giao đầu với ông ta rồi, nhưng tưởng ông ta chỉ là kiếm si, cũng không phải kẻ xấu, nên mới buông tha cho ông ta một con đường sống. Sớm biết ông ta là người như vậy, lúc ấy lập tức giết chết tông ta rồi. Đúng đó, sở li la cũng gật đầu, nếu biết sớm bách kiếm xí si mê kiếm đến nỗi thích giết chóc, thậm chí còn khiến cho người hầu đổ máu, tươi sống đau đớn đến chết, nàng đã đem lão đầu kia đi lóc xương lóc thịt lâu rồi, lệ quỳ nhìn chằm chằm ánh mắt Âu Dương Tĩnh, đôi mắt kia chắc chắn không biết gạt người, bọn họ nhìn ra trong mắt Âu Dương Tĩnh có tin tưởng, còn có liều lĩnh, mấp máy môi, xem như đặt lòng tin vào Âu Dương Tĩnh ba người được chúng ta nhận giao dịch này. Lệ quỷ gật đầu, ta nói cho các ngươi biết cách thoát khỏi mê trận. Các ngươi giúp chúng ta báo thù, giết chết bách kiếm trong ánh mắt phun ra kiêu hận mạnh mẽ. Được, Âu Dương Tịnh cũng gật đầu. Một lời đã định, Lệ quỷ đưa Âu Dương Tịnh bọn họ ra khỏi mê trận. Nhưng nhìn bóng lưng ba người rời đi, tâm tình Lệ quỷ cũng lập tức phức tạp. Bọn họ tin tưởng ba người này sẽ giết được bách kiếm. Vừa nghĩ tới đại thù sắp được báo, trong thân thể nhiệt huyết lập tức sôi trào lên, vô cùng kích động, nhưng kích động xong lại có cảm giác mờ mịt, báo thù rồi thì sao, bọn họ vẫn là quỷ hồn, lại tiếp tục lang, thang trong nhân gian ư, hay là cam nguyện bị bắt xuống địa phủ đầu thai, quanh đi quẩn lại cứ như vậy suốt 20 năm, bọn họ phát hiện báo thù là mục tiêu duy nhất, cũng là duy trì mạng sống của mình, lúc này đột nhiên không biết phải làm gì nữa. Âu Dương tĩnh bọn họ cảm giác được từ phía sau chuyển đến yêu thương, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn phía đám quỷ kia, vốn là lệ khí vẫn bao bọc bên ngoài những, cũng thấy rõ được yêu thương trong lòng bọn họ, tĩnh nhi báo, thù cho họ, bọn họ lẽ ra phải cao hứng mới đúng, sao lại khó chịu, sở ly la nhăn mũi, chắc là không biết báo thù xong, bọn họ sẽ làm gì tiếp theo, Âu Dương an đáp, kỳ thật các ngươi có thể giúp bọn chúng siêu độ đầu thai. Tiểu Bạch Hổ nâng lên đôi con ngươi màu ngọc bích nhìn lướt qua lũ quỷ, miễn cưỡng nói, thật sao, Âu Dương Tĩnh quay đầu nhìn Vân Kinh Cuồng, đương nhiên, Vân Kinh Cuồng đát, nhưng ngươi thật muốn giúp bọn chúng sao, Âu Dương Tĩnh gật đầu, nàng vốn cũng là xuyên qua, có lẽ nếu không xảy ra chuyện xuyên qua này, nàng kỳ thật cũng chỉ là một cô hồn, vậy được rồi, ngươi đi giúp bọn chúng đi, ta nói cho các ngươi biết phải làm thế nào, Vân Kinh Cuồng nói với Âu Dương Tĩnh. Bên ngoài hắc độc lâm, mặt trời đã lặn, một làn ánh sáng mờ ảo bao trùm toàn bộ không khí nơi đây, tựa như một bức tranh màu sắc rực rỡ, xinh đẹp vô cùng, khiến người ta nghĩ đến quần áo tiên nữ có khi nào là từ những tia sáng huyền ảo này. Dệt thành hay không, nhưng vì bận truy tìm tung tích của Âu Dương Tĩnh, bọn người trong võ lâm cũng không có nhàn tâm để ngắm cảnh, một đám người hoặc đứng hoặc ngồi, người ôm kiếm, kẻ cầm đao, mắt nhìn chầm chầm vào hắc độc lâm. Vẻ mặt không kiên nhẫn, bọn họ còn sống chứ? Có người hỏi, nhưng kỳ thật mỗi người ở đây đều hoài nghi. Đây chính là Hắc Độc Lâm, một trong những nơi bí hiểm nhất trên giang hồ. Trong mấy chục năm qua, biết bao nhiêu người đã tiến vào Hắc Độc Lâm, tuy nhiên có vào mà không có ra, tất cả người vào đó đều biến mất vô tung vô tích. Bởi vậy, Hắc Độc Lâm còn có một cái tên khác là Quỷ Vô Ảnh, ý là ngay cả quỷ vào đó cũng không có bóng dáng trở ra. Những người khác nhịn không được đi tới đi lui, không ngừng đung đưa, một đám khác lại hoảng hốt, ngươi đừng có lúc ẩn lúc hiện như quỷ vậy được không, chịu không nổi người dẫn đầu gắt một cái nói, lão tử thích chơi nổi, mắc mớ gì đến ngươi, chờ đến tâm phiền ý loạn, tính tình mọi người đều nóng nảy hẳn lên, hất hất cầm, mắt to trừng mặt nhỏ, cả đám người đều như hung thần ác sát, có mấy người nhìn xem nhịn không được lắc lắc đầu, đúng là làm trò hề. Còn chỗ nào giống người trong võ lâm, thế nào, muốn đánh nhau phải không, một bên dung dữ cũng không chịu phục, lập tức rút đao ra, đánh thì đánh, ai sợ ai, chợt một tiếng, lại là đao ra khỏi vỏ, được rồi, các vị đều có cùng chung một mục tiêu, sao lại làm tổn hại hòa khí đây, một, nam tử độ tuổi trung niên bước ra khuyên nhủ, lão già, hứ, a a a, ra rồi ra rồi. Đang trong lúc ba người muốn hung hăng trả lời, thì đã thấy có người chỉ vào hắc độc lâm, lắp bắp nói, ánh mắt như bị dính chặt, gắt gao nhìn chừng chừng về phía ba người từ hắc độc lâm đi ra, cái gì ra rồi, nghe được tiếng của người nọ, những người khác cũng nhìn lại, nhất thời như bị điểm huyệt, một đàm há hốc miệng, mắt trợn tròn, rất giống mắt ếch, trông cực kỳ khó coi, nhìn, chăm chăm vào hắc độc lâm, đúng là ba người kia, bọn họ còn sống ra ngoài hơn nữa dường như không ai bị thương, kinh hãi, quả thực so với thấy quỷ càng thêm khủng bố. Họ bọn họ không, không chết, mọi người dụi dụi con ngươi, tuy trong lòng mong muốn ba người này có thể sống sót trở ra, nhưng khi bọn họ thực sự xuất hiện trước mặt thì mọi người lại có chút không thể tin được. Xoa nhẹ ánh mắt, ý vị nhìn về phía bọn họ, không chết không chết, ta thấy cái bóng của bọn. Họ một lâu la trẻ tuổi trong đám người võ lâm giống như kẻ ngốc chỉ vào cái bóng phía sau đám người Âu Dương Tĩnh nói có người còn hợp sướng cùng đúng đúng bọn họ có bóng không phải quỷ ta cũng thấy ba người này còn sống thực mẹ nó gặp quỷ chết tiệt tốt số vào địa phương quỷ quái còn có thể sống trở ra bọn người trong võ lâm bắt đầu nghị luận cả bọn Âu Dương Tĩnh nghe thấy đầu đầy hắc tuyến các ngươi mới là quỷ cả nhà các ngươi đều là Quỷ, nhưng những người này vẫn còn chấn thủ ở đây, thật sự chưa từ bỏ ý định sao, tĩnh nhi giết bọn họ đi, chúng ta đi tìm bách kiếm vì lệ quỷ báo thù. Sở Ly Lan nói, đợi đã, Âu Dương An nói, hỏi thử xem bọn họ có phải vẫn muốn đối nghịch cùng chúng ta hay không, nếu bọn họ không chịu đi, hậu quả coi như tự chịu, nhưng nếu có người đồng ý rời đi, thì cứ để bọn họ đi, Âu Dương An Thủy Trung muốn giải quyết trong êm đẹp. Nếu không thực sự chọc tới hắn, hắn là sẽ không hạ. Sát chiêu, sở ly la nhếch môi lên, Âu Dương đại ca thật đúng là quá nhân từ, nhưng nhìn về phía Âu Dương tĩnh, đã thấy nàng gật đầu, thôi được, thôi được để xem có tên nào thức thời hay không. Sở ly la lại nhếch môi lên, sau đó ba người đi tới chỗ đám người kia, ánh sáng mờ mờ, cộng thêm tác dụng của hào quang, như là từ trên người các nàng tỏa ra luồng ánh sáng vàng kim. Làm nổi bật lên vẻ ngoài xuất sắc của ba người cứ như thiên tiên giáng trần, đám người trong võ lâm, thiếu chút nữa cho là mình hoa mắt, thấy được thần tiên từ trên trời hạ xuống, này, bọn họ đến đó, người dẫn đầu tỉnh táo lại, nhìn theo hướng bọn họ đi tới, đột nhiên hô to, chà bọn người trong võ lâm đều hồi thần lại, cả đám rút đao kiếm ra, phòng bị trước mấy người Âu Dương Tĩnh, Âu Dương Tĩnh bọn họ hé môi cười, thật sự xem bọn họ như quái vật mà. Nè, các ngươi nghe đây Sở Ly La đi tới, hô to với đám người trong võ lâm kia, muốn sống thì lập tức biến. Ngay, nếu không, chúng ta đại khai sát giới, nàng là công chúa, chỉ muốn bảo vệ thần dân Lan Quốc. Nhưng đối với những người này, nàng tuyệt không muốn bảo vệ. Nghe Sở Ly La kêu gọi, mọi người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, mọi người không cần nghe nữ tử này. Chúng ta đông người như vậy, chẳng lẽ còn sợ ba người bọn họ ư? Một tên thô lỗ dương đại đao quát, đúng vậy, đúng vậy, chúng ta đông người, không sợ bọn họ, những người khác cũng kịp. Phản ứng, ồn ào hô lên, nhưng cũng có một ít do dự, không biết nên rời đi hay ở lại. Dù sao bọn họ cũng biết đối phương có thần kiếm thượng cổ, thần kiếm vừa ra, chỉ sợ là máu tanh khắp nơi. Âu dương tĩnh bọn họ nhìn mấy người trong võ lâm ồn ào. Nhôn nháo, như như mày, bọn họ giống những kẻ có kẻ mặc cả ngoài chợ, thật sự là nhìn rất chướng mắt, được rồi, các ngươi đều lựa chọn ở lại, vậy cũng đừng trách chúng ta, Âu Dương tĩnh nhách môi cười, lúng đồng tiền trên mặt, thật chói mắt như muốn đem tất cả không khí hút vào, dứt lời, Ngọc Tiêu đã cầm trên tay, ánh mắt liếc nhìn những người này, bởi vì bọn họ không đáng được mình vận dụng từ Nguyệt Kiếm, nhìn thấy động tác của nàng, đám người kia lại bối rối. Cẩn thận, nàng ta muốn gọi thù đến, ai cũng biết, ở đại hội võ lâm, nàng dùng tiêu gọi muôn thù tới, đem vương ra ba anh em xé nát, tình trạng vô cùng thê thảm, ai cũng không dám nhìn, bây giờ vừa thấy nàng lấy tiêu ra, tất cả mọi, người đều đồng loạt lui về mấy bước, tay nắm chặt binh khí, mở to mắt nhìn nàng, phòng bị, âu dương tĩnh nhếch môi cười, lúng đồng tiền sâu hơn, sợ ư, trò hay còn chưa bắt đầu đâu. Âu Dương An không đành lòng, bước lên trước, lại hướng tới những người này nói, các người vẫn còn cơ hội nghĩ lại, muốn ở, hay đi, nghe hắn hỏi, những người khác hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy rất muốn đoạt kiếm, nhưng kỳ thật rất nhiều người cũng chỉ là theo đám đông mà đến, thực không phải, chân chính muốn, hơn nữa dù bọn họ có muốn, cũng không biết mình có duyên đoạt được kiếm hay không, kết quả là... Sau một lúc trần trừ, một số người trong đám đều mang theo binh khí rời đi, rất nhanh, chỉ còn lại chừng vài ba chục người, xem ra các ngươi thực sự muốn ở lại, Âu Dương tĩnh khóe môi khẽ nhếch, vẽ ra đường cong nhưng lại khiến kẻ khác cảm thấy lạnh vài phần, rõ ràng ánh sáng mờ ảo hoa mỹ rơi trên người nàng, lại giống như hào quang thần thánh bao quanh tiên nữ, vài ba chục người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, binh khí trong tay. Đi chưa tới, nhưng đã có chút bất an, tiến thoái lưỡng nan, đi, vừa không cam tâm, lại sợ ngày sau bị giang hồ đồng đạo diễu cợt, ở, cũng lo lắng không giữ được mạng nhỏ. Trong lúc hai bên đang giằng co thì người khơi màu sự tình bách kiếm xuất hiện. Ha ha ha, tiểu nha đầu, giang hồ đều nói ngươi có thể điều khiển thú. Lão phu ta hôm nay cũng muốn mở rộng kiến thức, nghe thấy tiếng liều lĩnh của bách. Kiếm, rất nhanh, một ít bóng dáng xuất hiện. Hôm nay bách kiếm xuất hiện cũng có vài phần giống dạng người có tuổi hiền lành, nhưng trên người ông ta khí chất điên cuồng vẫn không che giấu được, bách kiếm tiền bối, bọn người trong võ lâm còn lại vừa nhìn thấy bách kiếm đều nhẹ nhàng thở ra, có đúc kiếm đại sư ở đây, bọn họ như tìm được viên thuốc an thần, nhưng họ lại không biết, viên thuốc an thần này rất nhanh cũng sẽ bị hạ gục, xú lão đầu, chúng ta còn chưa tìm ông, ông lại tự mình đưa tới cửa. Sở ly la thấy Bách Kiếm thì mở miệng nói, Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh cũng nhìn ông ta, một kẻ nhìn như lão đầu tử điên điên dại vâng nghi, có ai ngờ lại mang trên mình nhiều tính mạng vô tội, nợ máu phải trả bằng máu, một khi bọn họ đã đáp ứng thay lệ quỷ báo thù, tất nhiên cũng sẽ làm được. Các người tìm ta, Bách Kiếm vẫn chưa hiểu ý của bọn Âu Dương Tĩnh, ngược lại cao hứng vì được yêu thích cười cười, sao vậy, rốt cục nghĩ thông suốt, đồng ý cho ta mượn kiếm. Người trong võ lâm vừa nghe ông nói thế, cũng hoài nghi nhìn Âu Dương tĩnh bọn họ. Vẻ mặt nhìn thế nào cũng không giống là đồng ý cho mượn kiếm. Bách Kiếm nhìn kiểu gì mà thấy được? Ta khinh, ông đừng mơ. Sở Ly La hướng tới Bách Kiếm gắt một cái. Ông là một tên đao phủ. Chúng ta tìm ông là vì những người đã chết trong Đúc Kiếm Sơn Trang báo thù. Sở Ly La dứt lời, sắc mặt Bách Kiếm đột nhiên đại biến, ánh mắt lạnh lùng chừng chừng nhìn Sở Ly La. Giống như hàn băng xâm nhập, sau đó lại mở miệng nói, tiểu nha đầu nói bậy bạ gì đó, đúc kiếm sơn trang là quý phụ của ta, sao ta không biết ở đó có người chết. Chuyện xảy ra hai mươi năm trước vẫn là vết sẹo trong đáy lòng ông, mộng tưởng đã có thể đúc ra một thanh tuyệt thế kinh diễm bảo kiếm, nhưng không ngờ mình dùng nhiều máu người để đúc kiếm như thế lại chẳng được gì. Kiếm si nhập ma, cuối cùng trở thành thần kinh điên cuồng, giết sạch trên dưới trăm mạng người. Trong trang, đến khi ông tỉnh lại, cũng đã là sai lầm lớn, nhưng bọn tiểu nha đầu này làm sao biết được, ánh mặt đảo qua ba người bọn họ, ý hận ngút trời, sao bọn họ có thể biết được chuyện kia, rõ ràng mình là người duy nhất biết được chuyện đó, bọn người trong võ lâm nghe sở ly la nói cũng có chút hoài nghi, ánh mặt đều nhìn bách kiếm, nhưng bọn họ không quan tâm đến ân hoán của người khác, chỉ cần hôm nay có thể bắt ba người này, thuận lợi đạt thành nguyện vọng của mình. Là được, nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm, Âu Dương tĩnh nhàn nhạt trả lời, đúng đó, ông không sợ những người chết oan kia nửa đêm chạy đến tìm ông báo thủ sao, sở ly la cũng ác ý hướng về phía bách kiếm cười cười, phải biết rằng người chết oan sẽ không cam lòng đi đầu thai, không tìm được hung thủ hại chết bọn họ, oan khí sẽ không thể yên ổn, đừng nói nữa, bách kiếm hét lớn một tiếng, lời sở ly la nói vang lên trong đầu ông, chuyện xảy ra. 20 năm trước hiện lên trong đầu ông, giống như vừa xảy ra trước mắt, A, đã dám làm còn sợ gì người ta nói, sở Ly la nhìn bách kiếm chỉ biết ông ta muốn che giấu, ta giết các ngươi, bách kiếm hét lớn một tiếng, ánh mắt như bị ma chứng nhập vào làm cho mê muội, cả người biến đổi thật lớn, bàn tay to nắm lấy bảo kiếm lập tức nhằm vào sở Ly la chém tới, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối không thể để bọn họ đem chuyện này truyền đi, nếu không mình ở trên giang. Hồ thật mất danh dự, la, ca, tránh ra, Âu Dương tĩnh nói với sở ly la và Âu Dương An, Âu Dương An và sở ly la gật đầu, hai người lui ra, Âu Dương tĩnh nhìn bách kiếm lao đến, đồng thời người trong võ lâm cũng nắm lấy cơ hội, cùng nhau tấn công tới, cứ giao bọn họ cho tôi và Âu Dương đại ca, tĩnh nhi, cô báo thủ cho lệ quỷ đi, sở ly la cầm kiếm trong tay cùng đám người trong võ lâm giao chiến. Âu Dương An và Sở Ly La đối pho với đám người trong giang hồ, được, Âu, Dương Tĩnh gật đầu, dùng ngọc tiêu đánh nhau với bách kiếm, hai bóng dáng ngươi tới ta lui, ngươi tiêu ta kiếm, lóe lên vô số ánh sáng, bách kiếm nhập ma, mất hết tâm trí, giống như bị tàu hỏa nhập ma, từng chiêu thức đều chí mạng, sát khí đầy trời, đôi mắt trở nên vằn đỏ, cảnh tượng trước mắt giống như hai mươi năm trước. Miệng cũng bắt đầu kêu loạn lên, giết các ngươi, ta giết các ngươi, không ai được biết thất bại của ta, Âu Dương tĩnh chân mày nheo lại, xem ra, người này chính là không chịu nổi thất bại, còn lừa mình dối người, phê vật, còn sống trên đời cũng chỉ dư thừa. Âu Dương tịnh hè môi chề diễu, xoay người một cái, bóng dáng màu trắng bay lên nhánh cây vững vàng đứng đó, hoàng hôn gió thổi, áo trắng phiêu phiêu, sợi tóc dương dương tự đắc, sáng mở nhiều màu huyền ảo. Ánh mắt của nàng đã tràn ngập thương hại nhìn kẻ điên cuồng bên dưới, bách kiếm dưới tàng cây ngẩn đầu nhìn nàng, cũng là điên cuồng muốn giết chóc, đôi, mắt kia như ác thú tìm không thấy nửa phần lý trí. Âu Dương tĩnh đem ngọc tiêu đặt ở bên môi, chậm rãi, thổi ra một khúc nhạc, phịch, cùng với âm tiếng nhạc khúc, bốn phía chuyển đến tiếng vang khác thường, sở ly là, Âu Dương An đang giao đầu với người trong võ lâm nháy mặt đã chỉ còn lại ba người, nghe được tiếng tiêu. Bọn họ giống như bị điểm huyệt đứng nơi đó bất động, sở ly La nhếch môi cười, Nguyễn Tiên trên tay không lưu tình chút nào đánh về phía mấy người kia. Phốc máu tươi phun ra, ba người cũng ngã xuống đất không dậy nổi, đến khi Âu Dương Tĩnh buông tiêu thì một đám sói theo bốn phương tám hướng lao về, mỗi một con đều có ánh mặt màu lục u u, răng sói bén nhọn hơi lộ ra, khiến người ta nhịn không được nghĩ đến việc chúng nó đâm vào người sẽ đau đớn cỡ nào. Sở Ly La và Âu Dương An có chút thương hại ngắm nhìn bách kiếm cầm kiếm vung loạn, sau đó ba người chậm rãi rời đi, một lát sau, từ phía sau chuyển đến tiếng hô điên, cuồng của bách kiếm, còn có tiếng bầy sói giết gào, bầu trời sáng mờ cũng dần dần phai nhạt đi, màu đen sắp buông xuống, minh chủ, ngài không thể cứ thế ngồi im được, ở vân phủ, người trong võ lâm tể tụ, người người kháng nghị với vân tuyệt trần, võ lâm thật sự loạn rồi. Đầu tiên là nữ tử điều khiển thú, có thể sai khiến bách thú hung hãn vô cùng, nhưng không ngờ không chỉ dừng lại ở đó, chẳng những có thể điều khiển thú, người ta còn có được thần kiếm thượng cổ. Chỉ một câu, người có kiếm, được thiên hạ đã làm nổi lên một trận phong ba bão táp, khiến giang hồ gió tanh mưa máu không ngừng, chưa nói đến chuyện còn phải đề phòng Triều Đình nhân cơ hội này ra tay. Tuy nói giang hồ, Triều Đình từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng. Hai bên không nhúng tay vào chuyện của nhau, nhưng triều đình vẫn kiêng kỵ người trong giang hồ, sợ có người trong giang hồ phản kháng triều đình, thậm chí là mưu phản xưng đế, bây giờ có câu, người có kiếm, được thiên hạ, tất nhiên sẽ lo sợ người trong giang hồ được kiếm, minh chủ, nếu chúng ta cứ khoanh tay đứng nhìn, sợ rằng sự việc sẽ càng ngày càng nghiêm trọng hơn, những người khác cũng tán thành, ta đã tra được. Nữ tử cưỡi thú kia đúng là ngũ tiểu thư của Âu Dương tướng quân, nhưng không biết vì nguyên nhân nào, nàng ta cùng với huynh trưởng sinh đôi hơn một năm trước mới về lại phủ tướng quân, hành tung trong những năm đó cũng là một bí ẩn. Chắc không phải là bọn họ định gây rối võ lâm để lan quốc đại loạn chứ, có người không hiểu chen vào một câu, mọi người trầm xuống, sau đó có người đáp, chắc không đâu, bọn họ không phải là con của tướng quân sao. Làm như vậy chẳng khác nào khiến Hoàng đế nghi ngờ phụ thân bọn họ sao, đúng rồi, nói không chừng là có người lợi dụng chuyện của bọn họ để gây sự, lại có người nói, trong lúc nhất thời, mọi ý kiến đều không đồng nhất, nhưng lại có một điểm giống, nhau, đó là phải giải quyết chuyện này, Minh Chủ, ngài xem phải làm sao bây giờ, nghị luận nửa ngày cũng không thấy Minh Chủ nói gì, ánh mắt mọi người lại quăng trở về phía Vân Tuyệt Trần. Vân Tuyệt Trần vẫn nghe, nhưng trong đầu cũng rất hỗn loạn. Hắn cũng biết mấy ngày nay giang hồ vì chuyện của Âu Dương Tĩnh mà lộn xộn, nhưng hắn có thể làm gì, chẳng lẽ cùng nàng khô đao kiếm? Hắn trầm mặc, người bên ngoài cũng nhìn, mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên nhớ đến một chuyện, rất nhiều người trong đại hội võ lâm đều biết nữ tử cưỡi thú kia có quen biết với minh chủ, trong khoảng thời gian này phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn lại không có cách giải quyết gì mọi người thật sự không khó nghĩ đến chuyện hắn có chút bao che. Vân Tuyệt Trần thấy mọi người đều đợi ý kiến của hắn, cũng biết nếu không đưa ra ý kiến của mình, chỉ sợ khó trấn áp được bọn họ. Hơn nữa cũng không thể tiếp tục ngồi ở vị trí minh chủ này, nhưng hắn quyết định, trước tiên sẽ cùng Âu Dương Tĩnh gặp mặt trước rồi tính sau. Vì thế mấp máy môi, nói: các vị tạm thời không cần lo lắng, cũng như mọi người đoán, ta nghĩ sau lưng nhất định có người đang gây chuyện. Cho nên, chúng ta nhất định phải bắt được kẻ đó, nếu không vó lâm tuyệt đối không an bình, mọi người nghe hắn nói cũng đúng, gật đầu, nhưng, minh chủ, bước đầu tiên chúng ta nên làm thế nào, như vậy đi, nếu tất cả mọi chuyện đều liên quan đến ngũ tiểu thư của phủ tướng, quân, mà ta và nàng ta cũng có quen biết, vậy để ta đi tìm hiểu một chút, xem nàng ta là bị người lợi dụng, hay có nguyên nhân gì bên trong, khi chúng ta tìm được chứng cơ rồi. Mới có thể biết người biết ta, giải quyết mọi chuyện, Vân Tuyệt Trần đem lý do thoái thác nói với mọi người, mọi người nghĩ nghĩ, cũng tốt, chuyện này đã loạn đến vậy rồi, cũng không có cách giải quyết, nhưng kỳ thật trong lòng mọi người lại đang âm thầm tính toán, tuy những lời bên ngoài đều là đồn đãi, nhưng điều khiển thú và thần kiếm thượng cổ lại là thật, phàm là người có dã tâm, sao có thể không tham lam đến quyển bí kíp điều khiển thú và cổ thần kiếm kia đây? Tất cả mọi người thầm suy nghĩ, trước hết cứ theo ý minh chủ tìm được Âu Dương ra anh em rồi nói sau, về phần kết quả, đến lúc đó bí kíp và bảo kiếm rơi vào tay ai, còn phải dựa vào bản lĩnh của người đó, mặt trời lên rồi lại lặn, một ngày mới lại đến, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An, Sở Ly La, còn có Tiểu, Bạch Hồ ngồi sổm trên vai Âu Dương Tĩnh mới từ quán trọ đi ra, kết quả gặp một gã sai vặt trẻ tuổi đi về phía bọn họ. Vừa nhìn rõ, thì ra là A Mộc bên cạnh Vân Tuyệt Trần, Âu Dương Công Tử, Âu Dương Cô Nương, Sở Cô Nương, Công Tử nhà chúng ta sai tiểu nhân đến đưa bái thiếp, A Mộc chắp tay hướng tới bọn họ, sau đó hai tay cung kính trình lên thiếp đỏ, Âu Dương Tĩnh cùng bọn họ nhìn nhau, sau mới tiếp nhận thiệp, Tĩnh Nhi, Vân Công Tử nói gì vậy, Sở Ly Lang nghiêng đầu, nhìn Âu Dương Tĩnh, hỏi, Âu Dương An cũng lấy ánh mắt hỏi. Vân công tử mời chúng ta đến gặp Âu Dương Tĩnh thản nhiên nói Kỳ thật nàng cũng biết Gần đây trong chốn võ lâm xảy ra nhiều chuyện như vậy Đều là vì bọn họ Vân tuyệt trần là minh chủ võ lâm Nếu không có động tĩnh gì Thì làm sao trần ác nổi mọi người Nghe Âu Dương Tĩnh nói thế Âu Dương An và Sở Ly La nhìn nhau Ước chừng cũng hiểu rõ rồi Đi thôi, dẫn đường Âu Dương Tĩnh nói với A Mộc song ngẫm nghĩ Minh chủ này giỏi thật Muốn tìm hành tung của bọn họ cũng không khó, các vị mời theo tiểu nhân, A Mộc gật đầu, dẫn Âu Dương tính bọn họ rời đi, qua một phố, bọn họ vào một tiểu viện, sau mới biết nơi này là chỗ ở của Vân Tuyệt Trần, thiếu ra, Âu Dương công tử, Âu Dương cô nương, sở cô nương đến, A Mộc ở ngoài đại sảnh bẩm báo, mời bọn họ vào đi, đại sảnh truyền đến tiếng của Vân Tuyệt Trần. Công tử, cô nương, mời A Mộc hướng tới Âu Dương An bọn họ làm một tư, thế mời, cả bọn Âu Dương An vào trong phòng, lập tức nhìn đến người mặc áo bào trắng phiêu phiêu Vân Tuyệt Trần, Âu Dương Huynh, Âu Dương cô nương, sợ cô nương Vân Tuyệt Trần đứng lên, chắp tay với Âu Dương An bọn họ, tiếp đón, mời ngồi, một bên còn sai người hầu dâng trà, đa tạ vân công tử, ba người Âu Dương An cũng ngồi xuống. Không biết vân công tử hôm nay tìm chúng ta đến, có chuyện gì, Âu Dương Tĩnh không nhiều lời vòng vo, trực tiếp mở miệng hỏi, vân, tuyệt trần im lặng, nhìn Âu Dương Tĩnh, vẻ mặt vẫn phức tạp như cũ, dường như mỗi lần gặp lại, hắn đều cảm thấy nàng hấp dẫn nhiều hơn, hai rét, chẳng lẽ đây là tình nhân trong mắt hóa Tây thì sao, nhưng lại nghĩ tới những tình huống xảy ra gần đây, trong lòng lại như hằng hà sa số cảm giác bò lên, phức tạp không chịu được. Âu Dương An thấy Vân Tuyệt Trần chỉ nhìn chằm chằm em gái, rất là luống cuống, trong lòng ngầm bực, con ngươi cũng lạnh đi vài phần, sở ly la cũng là nữ tử. Xuyên qua tất nhiên cũng không giả dối, thì ra Vân Tuyệt Trần có loại tâm tư này, lần trước ở đại hội võ lâm đã cảm thấy hắn đối tĩnh nhi khác thường rồi, nhưng theo nàng thấy, Vân Tuyệt Trần không thích hợp với tĩnh nhi, tuy diện mạo tuấn Mỹ bất phàm. Xem ra cũng thuộc tuyết người si tình, nhưng không đủ mạnh, có vẻ hơi nhu nhược. Gần đây xảy ra nhiều chuyện ta đều có nghe nói, Vân Tuyệt Trần thu hồi ánh mắt, mấp máy môi nói, ô, Âu Dương tĩnh thản nhiên đáp, thì sao? Nàng không đem chuyện đó để vào mắt. Nếu Vân Công Tử không có việc gì, vậy chúng ta cáo từ trước. Vân Tuyệt Trần không chuyển mắt cứ nhìn mãi Âu Dương tĩnh rốt cục chọc giận Âu Dương An, dù biết bọn họ là anh em. Nhưng hắn vẫn không khống chế được ghen tuông của mình, thực xin lỗi, tại hạ thất lễ, vân tuyệt trần nhanh chóng hoàn hồn, xin lỗi bọn họ, hừ, vân tuyệt trần trả lời nhưng vẫn như cũ khiến tức giận của Âu Dương An khó tiêu biến, hắn thừa nhận hắn đố kỵ. Rồi, gần đây cùng ở chung một chỗ với tĩnh nhi, ngọn lửa trong lòng hắn đã bùng phát, thậm chí có lúc không thể khống chế được, hắn thực sự sợ có một ngày bản thân nhịn không được lại thổ lộ tình cảm của mình, với tĩnh nhi. Nếu quả thật ngày đó đến, bọn họ còn có thể cứ như vậy ở cạnh nhau sao? Âu Dương Tĩnh và Sở Ly La nhìn Âu Dương An, suy nghĩ hai người lại bất đồng. Sở Ly La không hiểu Âu Dương An bình thường ôn nhu như vậy sao giờ lại có thái độ, như thế với Vân Tuyệt. Trần, mà Âu Dương Tĩnh cũng biết chính mình đối với hắn có chút tâm tư, nên tình cảm của hắn dành cho mình nàng đại khái hiểu được phần nào, lớn mật phán đoán hắn đang ghen. Nhưng hai người dù sao cũng là anh em, suy nghĩ như vậy thật sự rất nguy hiểm, tuy nhiên nàng cũng không muốn có quan hệ gì với Vân Tuyệt Trần, Vân Công Tử, Huynh nói thẳng dụng ý đi, Âu Dương tĩnh quay mắt nhìn lại Vân Tuyệt Trần nói, trong lòng Vân Tuyệt Trần chua xót, trách nhiệm và cảm tình dối, dám răng co, nhưng rốt cuộc vẫn mấp máy môi, mở miệng, hôm nay mời các vị đến đây là vì gần đây có nhiều lời đồn đãi phát sinh, bao gồm chuyện Vương Lão Gia. Tế trưởng môn bọn họ bất ngờ chết ở ngoại ô, ta muốn hỏi, nhưng chuyện này có liên quan đến Âu Dương công tử và Âu Dương cô nương liên quan không, dù sao hắn cũng là minh chủ võ lâm, không vì mình, cũng phải vì mọi người ngày trước tuyển cử hắn, tín nhiệm hắn cho họ một câu trả lời thỏa đáng, chuyện của vương lão, ra đúng là chúng ta làm, Âu Dương tĩnh không có nửa điểm dầu diếm, vân tuyệt trần ngẩn ngơ, nàng chẳng lẽ ngay cả dấu diếm cũng không muốn sao. Nếu nàng nói một tiếng không, mình còn có cơ hội vì bọn họ che giấu, thậm chí kéo dài thời gian, đúng vậy, đây chính là ý định của hắn, đương nhiên, hắn càng hy vọng thật sự tất cả những chuyện này không liên can đến nàng, Âu Dương Tĩnh lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, nếu huynh muốn vì bọn họ đòi lại công đạo, cũng không, cần phải phiền phức như thế, nhưng còn phải xem huynh có bản lĩnh này hay không, thật lòng nàng không muốn đối nghịch với hắn. Nhưng bọn họ bây giờ lập trường khác nhau, không thể tránh được. Vì thế Âu Dương Tĩnh nói xong, không khí trong đại sảnh trở nên yên tĩnh. Vân Tuyệt Trần không ngờ rằng cảm giác đối lập với Âu Dương Tĩnh thật sự là quá tệ. Nhưng bọn họ đã nhận tội, chẳng lẽ hắn còn có thể trợn mắt nói lời bịa đặt sao? Hơn nữa chỉ sợ cũng không kịp nữa. Người trong. Võ Lâm đã tới, quả nhiên, ngoài phòng đã vang lên từng trận tiếng bước chân trầm ổn, lập tức A Mộc cũng nói: Các vị trưởng môn, hiệp sĩ, hiện giờ Minh Chủ đang tiếp khách, mời các vị đến sảnh phía trước dùng trà, chờ một chút, không cần, chúng ta biết Minh Chủ đang gặp ai, chuyện này có liên hệ tới toàn bộ võ lâm, chúng ta cũng muốn xem một chút rốt cuộc chuyện này là sao, lời nói của A Mộc bị mọi người phản đối, ngay sau đó, cả đám người trong võ lâm sông vào, ánh, mắt đảo qua Âu Dương tính bọn họ. Hừ một tiếng, sau đó dừng ở bên người Vân Tuyệt Trần, hướng tới hắn chắp tay, tham kiến minh chủ Vân Tuyệt Trần thấy nhóm người đến, đầu cũng bắt đầu đau, nhưng biết những người này nói không chừng là lo lắng mình làm việc tư, nên mới xông vào, dù sao cũng đã đến đây rồi, xem ra không còn cách nào khác, vì thế gật đầu, đứng lên, hướng về bọn họ đưa tay ra mời, nói, các vị trưởng môn, võ lâm đồng đạo mời ngồi, một bên cho A Mộc bảo, tỷ nữ dâng trà đa tạm minh chủ, đám người trong võ lâm ngồi ở đối diện Âu Dương An, minh chủ, các vị này là ai, đám người trong võ lâm rõ ràng biết thân phận của bọn Âu Dương Tĩnh, lại giả vờ không biết, có điều định ý trong đáy mắt che giấu không được, Âu Dương Tĩnh cười cười, trên mặt lộ ra lúng đồng tiền, giờ phút này nàng không có nửa điểm tức giận, bày ra dáng vẻ ngọt ngào nhu thuận, ngược lại sở ly la bĩu môi một tiếng, ánh mặt đảo qua bọn họ, như đang diễu cợt bọn. Họ dối trá, trong lòng Vân Tuyệt Trần cũng không thoải mái, những người này rõ ràng đến giám sát mình, nhưng cũng gật đầu, giới thiệu, vị này là Âu Dương Công Tử và Âu Dương Cô Nương, còn đây là Sở Cô Nương, rốt cuộc, cũng không quên vì Âu Dương tĩnh bọn họ giới thiệu với đám người kia, đôi bên gật đầu, xem như chào hỏi, nhưng rất nhanh, đám người trong võ lâm lập tức đi vào vấn đề chính, nếu ta đoán không lầm. Âu Dương cô nương đây là người vừa mới ở đại hội võ lâm, vang danh tiên nữ điều khiển thú, người trong võ lâm quả thật dối trá, rõ ràng trong lòng gọi yêu nữ, lời ra khỏi miệng lại biến thành tiên nữ, Âu Dương tĩnh nhìn người nói chuyện liếc mắt một cái, sau đó gật đầu, cũng không giận, càng không biểu hiện ra vẻ trào phùng đối với những người này, không biết các vị có gì chỉ giáo, thấy nàng đáp ứng, vẻ mặt mấy người kia lập tức thay đổi. Một nam tử mặc áo lam sắc mặt khẽ biến lạnh, hỏi, chỉ là muốn hỏi chuyện của vương lão. Ra, vương phu nhân cùng các vị trưởng môn có liên quan đến cô nương không? Đúng vậy, Âu Dương tĩnh gật đầu, sau đó nhìn về phía vân tuyệt trần. Vừa rồi vân minh chủ cũng có hỏi, những người đó sắc mặt biến đổi, khẩu khí đột nhiên trở nên khi thế bức người đứng lên. Các vị đã thừa nhận, vậy phải ở lại mới được. Đúng vậy, các vị phải cho võ lâm một câu trả lời thỏa đáng. Nhìn bọn họ khi thế bức người, Vân Tuyệt Trần lo lắng, nhưng hắn còn chưa lên tiếng, người khác ngược lại túm lấy hắn. Cả đám người trong võ lâm đều hướng tới Vân Tuyệt Trần chắc tay nói, Minh Chủ, việc này đã sáng tỏ, kính xin Minh Chủ vì đồng đạo chủ trì lẽ phải. Đúng, xin Minh Chủ chủ trì lẽ phải, những người khác cũng dối giết phụ họa. Lẽ phải, lẽ phải gì? Sở ly la trước mặt Vân Tuyệt Trần mở miệng, hai tròng mắt khinh thường đảo qua mọi người. Nè, bọn họ đã chết, nhưng cũng là trả cho chúng ta lẽ phải, rõ ràng bọn họ tới tìm. Chúng ta gây sự, chúng ta cũng chỉ là tự vệ thôi. Âu Dương Tĩnh cũng khẽ nhếch môi cười, tiếp lời nói, nếu nói theo các vị. Vậy những người đã chết trên tay các vị cũng cần lấy lại lẽ phải sao? Đúng vậy, Sở Ly la gật đầu, cười đến thực quỷ dị. Mấy người nên biết trên thế giới này thực sự có quỷ hồn đó. Âu Dương Tĩnh cũng cười, hai thiếu nữ tươi cười nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị, khiến đám người trong võ lâm bàn chân đều toát ra mồ hôi lạnh, ngươi, các ngươi đừng, già mồm át le phải, tóm lại, nếu hôm nay các ngươi không chịu tội thì đừng hòng ra khỏi cửa, đúng vậy, Âu Dương Tĩnh và sở ly la khinh thường kéo kéo môi, liếc mắt nhìn đám người kia, thẳng thắn nói, cái khác ta không có, mạng nhỏ thì có một, nhưng để xem các ngươi có bản lĩnh không đã. Âu Dương An cũng đứng lên, không khí thật sự bị bước ra, hai bên đối địch, bầu không khí dường như cũng ngưng động, sát khí nhất thời tràn ngập toàn bộ đại sảnh, đã đến nước này, còn dám làm càn, các vị võ lâm đồng đạo, chúng ta không cần tranh cãi với bọn họ, vì các vị trưởng môn báo thù, báo thủ bọn người trong võ lâm bắt đầu động thủ, cùng âm ý kêu lên, thanh thế làm cho vân tuyệt trần đau đầu không thôi. Hắn biết, trận chiến hôm nay tránh không được rồi, mà hắn cùng với nàng, cuối cùng vẫn đứng ở lập trường bất đồng, đối địch, vân tuyệt trần đứng dậy, dương tay lên, người trong võ lâm rốt cục ngừng điên cuồng hét, đều tĩnh lặng lại. Nhìn hắn, chờ đợi đầu lĩnh đối phó nữ tử cưỡi thú kia, âu dương công tử, âu dương cô nương, sờ cô nương, tại hạ vẫn hy vọng các vị có thể suy nghĩ kỹ càng, nếu các vị thành tâm hướng về võ lâm đồng đạo xin lỗi một tiếng ta sẽ phụ trách hỏa giải, Vân Tuyệt Trần nhìn Âu Dương Tĩnh, hắn vẫn muốn cố gắng, thật sự, thật sự không muốn động thủ với nàng. Không cần nhiều lời, Sở Ly La nói, khoe miệng gợi lên châm biếm, rõ ràng là bọn họ tự tìm đến, tại sao chúng ta phải xin lỗi, căn bản là không đồng ý, minh chủ, cần gì nhiều lời với bọn họ, những người này căn bản chính là yêu nữ, yêu nam, gây hại cho Võ Lâm, chúng ta phải vì Võ Lâm trừ hại. Thấy Vân Tuyệt Trần nói ra như rẻ rách Không chịu ra tay Người trong võ lâm lại sao động Đúng vậy, minh chủ, ra tay đi Vân Tuyệt Trần không để ý Tới những người khác kêu gào Cùng Âu Dương Tĩnh đối mặt nhìn nhau Nhưng thấy nàng vẻ mặt không chút Thay đổi cũng biết tâm tư của Mình không có người cảm kích Nghe võ lâm đồng đạo càng ngày càng phẫn nộ Trong lòng hắn thở dài Mất máy môi Nếu ba vị nhất định không chịu sám hối Vậy thứ cho chúng ta đắc tội Sám hối cái đầu, Âu Dương Tĩnh và Sở Ly la nhìn nhau, các nàng vốn là vậy, nếu đổi thành bọn người trong võ lâm giết những người khác, e là cũng sẽ cột lên câu, vì dân trừ hại, còn các nàng làm thì thành yêu nữ. Vân Tuyệt Trần dứt lời, phía sau người trong võ lâm đã khẩn cấp rút kiếm xong Về phía ba người bọn họ, Vân Tuyệt Trần lo lắng đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống, hắn không động thù. Có lẽ trong chốc lát nữa sẽ phải động thủ, nhưng ít nhất bây giờ, hắn không muốn động thủ, đối mặt với những người trong võ lâm dương nành mùa vuốt, âu dương tính ba người ngồi trên ghế động cũng không động, cứ lạnh lùng như vậy nhìn bọn người tự xưng anh hùng, vì võ lâm trừ hại, ánh mắt bọn họ như đao kiếm, làm cho người trong võ lâm cảm giác nội tâm đều bị nhìn thấu, một đám vừa sợ lại vừa giận, chiếu thức trên tay lại sắc bén phun ra sát khí vạn phần không trở lại một đường sống đến khi kiếm của bọn họ đều đâm về phía ba người thế nhưng vừa tới gần thì bọn người Âu Dương tính ra tay Âu Dương An bảo kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp ngăn tấn công đến Sở Ly la do như rắn được cổ tay linh hoạt điều khiển đem kiếm của đối phương toàn bộ cuốn sạch sẽ ném ra xa Âu Dương Tĩnh chậm nhất chậm rãi cầm lấy ngọc tiêu khiến người trong võ lâm sợ tới mức lặng lẽ rút lui vài bước. Mọi người cẩn thận, yêu nữ này muốn gọi thù đến đấy, người trong võ lâm đều khẩn trương, nắm chặt tay, ánh mắt phồng to, không khác gì mấy con ếch, chán bắt đầu kìm không được nhân lại. Vân Tuyệt Trần nhìn chầm chầm âu dương tĩnh, nàng thật sự muốn gọi thù tới sao, khung cảnh máu tanh ở đại hội võ lâm còn trong đầu, hắn cũng không hy vọng nơi này sẽ trở thành biển máu, khẽ mím môi, rốt cục đối lập, hắn chậm rãi rút kiếm ra, sau đó hướng về Âu Dương Tĩnh, tuy đáy mắt thống khổ vạn phần, nhưng hắn vẫn lựa chọn, không phải sao, nhìn Vân Tuyệt Trần rút kiếm ra, sở ly la nhách môi, chẳng lẽ đây là lựa chọn của hắn, quả nhiên tình không sâu, nam tử như vậy tuyệt đối không xứng với tĩnh nhi, Âu Dương cô nương, xin chỉ giáo mấy chiêu, trước khi Âu Dương Tĩnh thổi tiêu, Vân Tuyệt Trần mở miệng, mặc dù chỉ ngắn ngủi một câu, nhưng hắn lại cảm giác mình dùng cả đời để nói, Cảm thấy thanh kiếm trên, tay nặng ngàn cân, ép tới cánh tay hắn cũng thẳng không nổi, Âu Dương Tĩnh nhìn thoáng qua hắn, trong lòng thầm nghĩ, bằng vào hắn cũng muốn so chiêu với mình, nàng đã cứu hắn hai lần, nhưng trên mặt không có một chút ý xem thường, vẫn hàm chứa nụ cười nhợt nhạt, Vân Công Tử, để ta tới lĩnh giáo cao chiêu của ngươi đi, Âu Dương An ở trước Âu Dương Tĩnh, nói với Vân Tuyệt Trần, hắn làm sao có thể cho em gái giao đầu với hắn ta. Hốn chi vừa rồi trong bụng hắn chứa một bụng hỏa, giờ cũng là lúc phát tiết. Vân tuyệt trần ngẩn ra, vốn hắn muốn cùng giao đầu với Âu Dương Tĩnh, quân lấy nàng, không cho nàng có cơ hội gọi thú, càng muốn ở chung một chỗ với nàng, cho dù là giao đầu cũng tốt. Nhưng nghe lời Âu Dương An nói, hắn cũng không thể từ chối. Hốn chi Âu Dương An kỳ thật chính là nhược điểm của Âu Dương Tĩnh, có lẽ chỉ cần đánh bại Âu Dương An, sẽ có khả năng buộc nàng cúi đầu. Mới mong có cơ hội làm cho cuộc phân tranh yên bình trở Lại Mời Vân Tuyệt Trần chắc tay với Âu Dương An Hạ quyết tâm còn hơn Âu Dương An Âu Dương An cười dáng vẻ tuấn Mỹ có vài phần nghiêm túc Chỉ thấy hắn nắm chặt kiếm Bóng người bay qua chỗ Vân Tuyệt Trần Bóng dáng của hai người trong đại sảnh không ngừng bay vút Tay áo phiêu phiêu Đao quang kiếm ảnh Giống như hai tiên nhân Có điều không gian trong phòng quá nhỏ để hai người so chiêu Khó tránh khỏi đụng chạm tới bàn ghế, dần dần, hai người từ trong nhà, đánh tới ngoài phòng, mấy người Âu Dương Tĩnh tất nhiên cũng theo ra ngoài, vừa ra khỏi phòng, đám người trong võ lâm lại lao tới chỗ Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh, bằng vào các ngươi cũng muốn so chiêu với bà cô ta ư, tự tìm chết. Sở Ly La cười lạnh vài tiếng, kiếm trên tay múa như hoa, khiến người ta nhìn đến hoa cả mắt. Trải qua một khoảng thời gian, võ công của Sở Ly La càng tiến bộ, đối phó những người này chỉ như một bữa ăn sáng, mà Âu Dương tĩnh cầm ngọc tiêu làm vũ, khí, chậm rãi ra chiêu, mỗi một chiêu đều có vẻ lười biếng, nhưng cũng có vài phần cao quý. A Mộc thấy Minh Chủ và Âu Dương công tử giao đấu, vốn định gọi những người khác, nhưng lại nhận được ánh mắt của Vân Tuyệt Trần, cũng chỉ đứng ở một bên quan sát. Kết quả là trong sân chỉ còn nghe thấy âm thanh của đao kiếm giao tranh, một lát sau, người trong võ lâm toàn bộ bị ném đi, Sở Ly La và Âu Dương Tĩnh vỗ vỗ tay, đứng một bên xem Vân Tuyệt Trần và Âu Dương An, võ công của Vân Tuyệt Trần trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ, nhưng so với tu vi linh khí của Âu Dương An mà nói là không thể sánh bằng, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh cùng nhau tu luyện, cảm nhận càng thêm sâu sắc. Hơn mười chiêu qua đi, kiếm đã để ngang trên cổ Vân Tuyệt Trần, đa tả, Âu Dương An nhìn Vân Tuyệt Trần, thản nhiên nói, Vân Tuyệt Trần ngẩn ra, trong lòng lại mất mát vạn phần, còn tưởng thắng được hắn ta, dùng cách này hóa giải phân tranh, bây giờ chính mình cũng bị đánh bại, các vị đi đi. Hắn cúi đầu, minh chủ người trong võ lâm vừa nghe lại hô lên, nhưng vừa nói xong, sở ly la đã chia kiếm nhắm ngay bọn họ, thế nào? Bây giờ các ngươi muốn đi gặp Diêm Vương có phải không, đám người trong võ lâm thấy thế, tất nhiên không dám nói thêm nữa, mạng nhỏ quan trọng nhất, các vị đi đi, Vân Tuyệt Trần lại nói một câu, Âu Dương tĩnh đưa ánh mắt về phía Âu Dương An, Âu Dương An thu kiếm, ba người cùng nhau bước ra ngoài, mà con hổ, nhỏ ngồi sổm trên vai Âu Dương tĩnh tấm tắc nhìn thoáng qua Vân Tuyệt Trần, lắc lắc đầu, Vân Tuyệt Trần nhìn bọn họ rời đi. Lại là thở dài một tiếng, sau này, đã trở thành kẻ địch rồi, không thấy tranh đâu cả, ra khỏi trang viên của Vân Tuyệt Trần, sở ly la bọn họ phát hiện tranh vẽ Âu Dương Tĩnh trên đường đã không thấy nữa, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sao lại thế, ai gỡ tranh xuống nhỉ, Âu Dương An cũng nhíu chân mày, nhưng đây cũng là chuyện tốt, Âu Dương Tĩnh, lắc lắc đầu, dù sao bây giờ có tranh hay không cũng như nhau thôi. Đại đa số người trên giang hồ đều đã biết nàng chính là nữ tử điều khiển thú, hai anh em bọn họ chính là người nắm giữ thần kiếm, vốn đã không cần đến tranh, công chúa đột nhiên một nam tử diện mạo bình thường, mặc bộ áo màu xám xuất hiện bên người bọn họ, hắn chính là loại người ném vào đám đông tuyệt đối tìm không ra, khiến người ta nhìn thấy đều quên đi, chuyện gì, sở ly la quay đầu nhìn hắn, đây, chính là hộ sĩ ẩn danh phụ hoàng vì nàng an bài. Hồi bẩm công chúa, thái tử điện hạ gửi thư, nói xong, tên hộ vệ đã đem thư đưa cho sở ly la, sở ly la tiếp nhận thư, giật mình, nhưng không lập tức mở thư ra, đi thôi, về quán trọ nói sau, Âu Dương tĩnh nói, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, được, đợi bọn họ trở lại quán trọ, sở ly la lập tức lấy thư ra, thái tử hoàng huynh nói chuyện hòa thân đã không giải quyết được rồi, lệnh cho tôi phải trở về. Xem xong thư, Sở Ly La nói với Âu Dương Tĩnh bọn họ, Ừ, Âu Dương Tĩnh gật đầu, vậy cô theo hộ vệ trở về đi, nhưng còn hai người, Sở Ly La có chút bận tâm, bây giờ người trên giang hổ đều đuổi giết hai anh em Âu Dương, nàng sao có thể yên tâm, mặc dù võ công của mình cũng không hơn bọn họ, nhưng có thêm nàng cũng là nhiều hơn một phần lực lượng, không cần lo lắng, Âu Dương Tĩnh cười yếu ớt. Cô trở về cũng là giúp chúng tôi, gì cơ, sở ly la nghi hoặc, lời. Đốn lúc trước cô cũng biết rõ mà, tuy cô có gửi thư về, nhưng loại chuyện này trong mắt nhiều người vẫn thả tin là có, còn hơn không tin, chỉ sợ bây giờ triều đình trên dưới, thậm chí là Âu Dương Ngự cũng đều hoài nghi đối với chúng tôi, cho nên tốt nhất cô nên trở về, nàng ấy trở về, có thể làm hậu thuẫn cho bọn họ, sở ly la hiểu được, vì thế gật đầu. Ừ, tôi về, đã như vậy, nàng sẽ trở về hậu thuẫn cho bọn họ, dĩ vãng nàng khinh thường mấy vụ bang phái, nhưng lần này về, nàng phải tạo dựng thế lực cho mình, sau này mới có thể giúp bản thân, và cả bạn của nàng nữa, Ừ, hôm sau, Sở Ly La lập tức dẫn theo hộ vệ trở lại hoàng thành, nhìn Sở Ly La lên xe ngựa, Âu Dương tính thu hồi ánh mắt, nói với huynh trưởng, ca, chúng ta cũng đi thôi, được, Âu Dương An gật đầu. Hai người không ngồi xe ngựa, mà là mỗi người cưỡi một con ngựa, theo hướng ngoại thành mà đi, hai người dục ngựa đến ngoại thành, bên ngoài rừng rậm đột nhiên nghe được từ, trong rừng truyền đến âm thanh đao kiếm, hai người nhìn nhau, không có ý định qua đó cho móng vào, hai người tiếp tục dục ngựa mà đi, nào ngờ đúng lúc này, một bóng người từ trong rừng bị đánh bay ra, rơi xuống ngay dưới chân ngựa của bọn họ, rất nhanh, một đám người áo đen đuổi tới, cầm đầu là người mặc áo xanh. Đeo mặt nạ bạc, thấy anh em Âu Dương An thì sợ run lên, Dương tay, đám người áo đen phía sau lập tức dừng bước, là các ngươi Âu Dương An, Âu Dương tĩnh nghe, giọng điệu của hắn dường như quen biết mình, hai người nhíu lại chân mày, suy nghĩ một chút, nhìn lại đôi mắt lộ ra ngoài mặt nạ, trong lòng hiểu rõ, Vân Hạo Trần, là đại ca cùng cha khác mẹ với Vân Tuyệt Trần, đúng vậy, Vân Hạo Trần gật đầu, chỉ vào người bên chân Âu Dương An bọn họ nói. Các người đi đi, mục tiêu của chúng ta là hắn, lời đồn trên giang hồ, hắn đều biết, nhưng cũng hiểu được hai anh em này không phải tầm thường, hắn căn bản không phải đối thủ của bọn, họ, cho nên không nắm chắc thắng, hắn là sẽ không ra tay, hai, hai vị cứu cứu ta, người ngã trước ngựa của bọn họ ngẩng đầu, vươn tay về phía Âu Dương An bọn họ. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh, ở trên lưng ngựa nhìn xuống mới phát hiện người bị đánh bay, đến kia là một thiếu niên 13-14 tuổi, khuôn mặt bị máu nhuộm khắp, nhìn không rõ khuôn mặt chân thật, nhưng đôi mắt kia lại thâm sâu như đầm lầy u tối, khiến người ta vừa nhìn đến là muốn rơi vào, Âu Dương. Tĩnh khóe miệng có chút gợi lên nhìn ngẫm, thiếu niên này mặc dù van xin bọn họ cứu hắn, nhưng trong mắt lại không có sợ hãi. Càng không có cảm giác yếu thế, khiến nàng rất muốn thỏ chân vào, tại sao bọn ta phải cứu ngươi, Âu Dương Tĩnh không che dầu hứng thú của mình, nhìn chầm chầm thiếu niên hỏi, thiếu niên sừng sốt, Vân Hạo Trần và đám người kia cũng sửng sốt, vậy là sao, nàng muốn nhúng tay, hay là không nhúng tay vào, thiếu niên yên lặng nhưng rất nhanh hồi thần. Lại, hắn không hèn mọn cầu xin, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Âu Dương Tĩnh gần từng giọng nói. Người cứu ta, tuyệt đối sẽ không hối hận, từ nay về sau, ta sẽ trở thành người hầu của người, tuyệt đối trung thành, thiếu niên kia lập lời thế rất chân thành, vẻ mặt cũng rất thật, lấy thân, bàn tay Âu Dương tĩnh sờ sờ cầm của mình, thế cũng hay, hơn nữa nếu nàng đoán không sai, thân phận thiếu niên này kỳ thật không đơn giản, nàng vốn cho là hắn sẽ đồng ý trả bọn họ kim ngân, tài bảo hoặc là đáp ứng hứa hẹn vài món hời. Nhưng không ngờ hắn lại tình nguyện làm người hầu trung thành Chật chật Nhìn thế nào cũng là thấy thú vị hơn nữa Rất đáng được thăm dò Được Âu Dương Tĩnh quyết định cứu hắn Lời của nàng vừa ra Âu Dương An lập tức giơ tay đưa thiếu niên lên lưng ngựa Vết thương trên người thiếu niên bị động đến Chỉ mới kéo ra non nên rất nhanh lại giãn ra Vân Hạo Trần nhìn Âu Dương An ra tay Lúc này cũng biến sắc Ánh mắt lạnh như Băng nhìn bọn họ Nói, các ngươi muốn đối định với ám lâu đúng không, đúng vậy thì sao, Âu Dương Tĩnh kéo môi, cười đến lúm đồng tiền nhẹ nhàng hiện ra, tóm lại, kể từ bây giờ hắn là người hầu của ta, ai đánh hắn thì cứ bảo bọn họ tới tìm ta, ngươi, Vân Hạo Trần trừng mắt nhìn Âu Dương Tĩnh, thật muốn kéo nụ cười trên mặt nàng xuống, nhưng hắn biết nhiệm vụ hôm nay thế là thất bại, có điều hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu, một khi các ngươi trở thành. Địch thủ của ám lâu, tốt nhất phải cẩn thận, hắn lạnh lùng uy hiếp Âu Dương Tĩnh, bất cứ lúc nào cũng có thể đến chỉ giáo, Âu Dương Tĩnh khẽ cong môi, mà con hổ nhỏ ghé vào đầu vai Âu Dương Tĩnh, cũng dùng đôi con người màu ngọc bích nhìn lướt qua Vân Hảo Trần, thật sự là không biết sống chết, dám uy hiếp tĩnh nhi, đôi con người chợt lóe, không ai để ý một tay con hổ nhỏ lơ đáng hướng tới đám người ám lâu động xuống. Âu Dương tĩnh hướng tới Âu Dương An gật đầu, nói, ca, chúng ta đi, ừ, Âu Dương An gật đầu, chắc chắn thiếu niên phía sau sẽ không rớt xuống sau lưng ngựa, hai người dục ngựa chạy đi, lâu chủ, chúng ta không đuổi theo sao, người áo đen phía sau Vân Hạo Trần hỏi, ngươi đánh thắng được hắn sao, Vân Hạo Trần tức giận nói, người áo đen không dám nhiều lời nữa, đi Vân Hạo Trần vung tay lên, nhưng khi hắn xoay người đi từng bước thì chỗ hắn vừa đứng bình một tiếng. Xuất hiện một con hổ thật lớn, đám người vân hạo, trần trợn tròn mắt, lại run sợ, bọn họ đúng là không dễ chọc vào, Âu Dương Tĩnh, Âu Dương An mang theo thiếu niên đến chấn trên, trọ lại trong một quán trọ, sau đó sai tiểu nhị tìm đại phu, tuy thiếu niên này bị thương cũng không phải quá nặng, Vân Kinh Cuồng chỉ cần đưa tay lên là có thể chữa khỏi, nhưng Âu Dương Tĩnh không muốn lộ ra ngoài thân phận của Vân Kinh Cuồng, cho nên hắn bây giờ vẫn còn là một con hổ nhỏ. Khách quan, đại phu đã đến, điếm tiểu nhị dẫn theo. Một đại phu tuổi chừng năm sáu chục tuổi đi đến, đại phu, mời qua bên này. Âu Dương An cười yếu ớt dẫn đại phu đi đến bên giường xem thiếu niên kia. Đại phu bước đến bên giường, trước tiên bắt mạch cho thiếu niên, sau đó lại xem xét bề ngoài miệng vết thương. Đại phu, hắn thế nào rồi? Âu Dương tĩnh hỏi, không quá nghiêm trọng, uống thuốc đều đặn, đại khái tĩnh dưỡng hơn 10 ngày sẽ khỏe lại. Đại phu nói, một bên đứng lên, bước tới bên cạnh bàn, ta sẽ ghi đơn thuốc. Công tử và cô nương phái người theo lão phu đến cửa hàng lấy thuốc đi, được, Âu Dương An bọn họ gật đầu, sau đó đợi đại phu kê đơn thuốc, lại cho điếm tiểu nhị ngân lượng, dặn hắn hỗ trợ mua thuốc, sau đó ở quán trọ sắc thuốc, chạm vạn, thiếu niên uống xong chén thuốc, lại ăn một ít cháo, cảm giác thân thể thư thái không ít. Hơn nữa Âu Dương tĩnh cho người giúp hắn tắm rửa sạch sẽ thân thể, cũng lộ ra khuôn mặt thanh tú, nhưng hắn có một đôi mắt so với khuôn mặt thanh, tú hoàn toàn không phù hợp. Âu Dương tĩnh nghĩ thiếu niên thanh tú hẳn là phải phối hợp với vẻ thẹn thùng mới đúng, đôi mắt kia nếu đổi thành đôi mắt của nai con đang yêu, thì hắn nhất định sẽ là dáng vẻ yêu đuối điển hình. Người tên gì, Âu Dương tĩnh và Âu Dương An ngồi ở bên cạnh, hỏi thiếu niên, tống tử thư, thiếu niên đáp. Âu Dương Tĩnh nhíu mày, thiếu niên này cũng có một cái tên cực văn nhã, cảm giác thực thích hợp làm tú tài, nhưng nàng cũng không nói gì, bởi vì nàng cảm giác được, hắn không lừa bọn họ, thân phận của ngươi là gì, Âu Dương Tĩnh lại hỏi, ánh mắt sáng người nhìn thiếu niên, thiếu niên ngây người, dường như đang do dự, rốt cuộc vẫn thản nhiên bẩm báo, ta là lâu chủ của dẫn lâu, dẫn lâu, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau. Bọn họ từng nghe về ám lâu, cũng đã được nghe nói đến thế lực của ma sát, nhưng dẫn lâu thì chưa từng nghe nói qua, chủ nhân chưa từng nghe qua về dẫn lâu cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì dẫn lâu mới sáng lập được ba tháng thôi, nhưng ta tin tưởng sẽ có thể phát triển dẫn lâu thành thế lực ngầm lớn nhất nhì trong giang hồ, thiếu niên kia nói đến khát vọng của mình, ánh mắt thâm thúy tỏa ra hào quáng sáng ngời, phần tự tin làm cho khuôn mặt thanh tú cũng trở nên lộ rõ. Âu Dương tĩnh trong mắt hiện lên thưởng thức hào quang, nàng thích người có khát vọng, tự tin, dẫn lâu bây giờ làm cái gì, sát thủ sao, không hẳn vậy, thống tử thư lại lắc. Đầu, sát thủ cũng là một bộ phận trong đó, nhưng bộ phận còn lại chuyên tìm tòi tình báo là chính, ta hy vọng có thể phát triển dẫn lâu thành tình báo, sát thủ đều đứng đầu, dẫn lâu bây giờ có bao nhiêu người, Âu Dương An cũng tò mò hỏi. Không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 người, nhưng người của chúng ta quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Đối với điểm này, Tống Tử Thư tương đối tự tin, hơn nữa hắn từng đọc qua binh pháp, cho nên dẫn lâu cũng không phải chỉ là sát thủ bình thường, mà hơn nữa là càng chú ý đến sách lược tác chiến. Âu Dương An, Âu Dương Tĩnh gật đầu, quý ở chất lượng, những lời này thực chính xác, nhưng nhìn Tống Tử Thư như thiếu niên 13. 14 tuổi, hai anh em không khỏi có chút hoài nghi, người bao nhiêu tuổi rồi, có thể phát triển một dẫn lâu như thế, chắc hẳn cũng không thể nào 13-14 tuổi được, 19. Tống tử thư đáp, biết nhiều người đều bị khuôn mặt trẻ thơ của mình lừa, nhưng, điều này cũng không thể trách hắn được, khuôn mặt trẻ thơ của hắn là do cha mẹ ban cho, hắn cũng thầm cảm tạ khuôn mặt trẻ thơ này, thật ra thì nó cũng rất hữu dụng, so với chúng ta còn lớn hơn một tuổi. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh quả nhiên có chút giật mình, nhưng rất nhanh, hai người khôi phục bình thường, vậy giờ ngươi dẫn ta đến dẫn lâu của ngươi đi, Âu Dương Tĩnh không khách sáo tiếp tục nói, nếu hắn đã trở thành người của nàng, đương nhiên, nàng cũng sẽ đi xem dẫn lâu của hắn, hơn nữa bây giờ trên giang hồ hơn phân nửa người đều là kẻ địch của nàng, nàng đương nhiên cũng muốn có một thế lực của riêng mình. Mà dẫn lâu này được lắm, nàng sẽ sử dụng những phương pháp xử lý khôn khéo, khiến cho dẫn lâu trong khoảng thời gian cực ngắn đạt đến đỉnh điểm. Được, Tống Tử Thư gật đầu, quân tử nhất ngôn, nếu nàng đã cứu mình, hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình, trở thành người hầu trung thành của nàng, đương nhiên dẫn lâu của hắn cũng sẽ là của nàng. Bảy ngày sau, sức khỏe của Tống Tử Thư cũng đã tốt lên, Tống Tử Thư quyết định dẫn anh em Âu Dương An đến dẫn lâu, rời khỏi quán trọ. Âu Dương An thuê một chiếc xe ngựa, tống tử thư cải trang thành gã sai vặt mặc áo xanh, đánh xe ngựa ở bên ngoài, mà hắn cũng cùng với Âu Dương Tĩnh thay đổi quần áo ngồi bên trong xe ngựa, một nhóm ba người theo hướng đến dẫn lâu mà đi, dẫn lâu là một tổ chức thần bí, mặc dù mới thành lập được ba tháng thôi, nhưng lại rất nối, tiếng, chỉ cần dẫn lâu tiếp nhận nhiệm vụ sẽ không có thất bại. Bởi vậy, Ám Lâu, một tổ chức khác đứng đầu tập đoàn sát thủ mới chặn đường đánh người của dẫn lâu, vì muốn diệt trừ hậu họa má lâu chủ của Ám Lâu Vân Hảo Trần, mới tự mình dẫn người đi đối phó với dẫn lâu lâu chủ, không ngờ khéo làm sao lại đụng phải anh em Âu Dương An, chủ nhân, đến rồi, tống tử thư cho xe ngựa dừng ở một địa phương trống trải, sau đó xoay người nói với hai anh em Âu Dương trong xe ngựa, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh Tử trong xe ngựa đi ra. Kết quả nhìn thấy một địa phương trống trải, hai người mở chừng hai mắt, nơi này chính là dẫn lâu, bọn họ nhìn khắp cũng không thấy bất kỳ tòa nhà nào. Tống tử Thư thần bí cười cười, sau đó hướng về bọn họ bày ra tư thế mời, ý bảo bọn họ cùng đi với mình. Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng tống tử Thư bước tới, ai ngờ vừa đi qua, lập tức nhìn thấy rất nhiều tượng đá hình thù quái dị, tống tử Thư đi đến đống tượng đá phía trước. Chạm tay lên một tượng đá, chỉ nghe ầm một tiếng, tượng đá tách ra làm hai, tạo ra một khe hở đủ cho một người qua, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh nhíu nhíu mày, che giấu như thế ắt hẳn động này chính là đường ngầm dẫn đến dẫn lâu, Tống Tử Thư thực sự có chút bản lĩnh, chủ nhân, mời đi theo ta, Tống Tử Thư trở lại nói với Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh, Ừ, Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh gật đầu, theo Tống Tử Thư phía trước vào động, vừa, vào động. Cửa động đột nhiên đóng lại, trong sân, trên bàn đá đầy rượu ngon, ánh trăng sáng tỏ, bồn hoa lay động, đây vốn là cảnh đẹp để ngắm trăng, nhưng mà, vân tuyệt trần đầy lòng sầu tư, một người nâng chén không tiếng động kể ra trong lòng buồn khổ, A Mộc đứng cách đo không xa nhìn chủ nhân, cũng nhịn không được buồn giàu theo người, hắn biết chủ nhân kỳ thật cũng không thích lâm sơ hạ, ngược lại lại thích Âu Dương cô nương mới quen không lâu, nhưng một người là minh chủ. Võ Lâm, một người bị người trong giang hồ coi là yêu nữ, hai người bọn họ lập trường đối địch, cho nên người buồn khổ, nhưng lại không thể nói ra, Vân Tuyệt Trần lại rót rượu một vùm rượu, ai nói rượu có thể quên sầu, hắn có cảm giác mình càng uống càng thanh tỉnh, rượu vào tâm khổ sầu càng sầu, buông ly rượu ra, hắn thở dài, một người uống rượu rất không thú vị, hay là ta uống với ngươi. Một tiếng chuyển đến, Vân Tuyệt Trần cả kinh, A Mộc cũng cảnh giới, ánh mắt nhìn, quanh bốn phía, ai, đi ra, Vân Tuyệt Trần trên mặt sầu muộn chợt lóe lên, ta, một bóng dáng màu bạc xuất hiện, đeo mặt nạ màu bạc, là huynh trưởng cùng cha khác mẹ Vân Hảo Trần sao, đại ca Vân Tuyệt Trần sừng sốt, không ngờ Vân Hảo Trần sẽ đi qua quan trọng là hắn và vân hảo trần căn bản không thân tuy vân hảo trần hiểu được năm đó phụ thân không phải là cố ý vứt bỏ hai mẹ con bọn họ nhưng có thể khiến cho huynh ấy nhận tổ quy tông lại khó khăn cho nên lúc này nhìn thấy vân hảo trần đến đây vân tuyệt trần mới cảm thấy ngạc nhiên a mộc nhìn thấy là một thiếu gia khác lập tức xoay người rời đi chỉ chốc lát sau lại mang đến một bộ đồ uống vân Hạo trần nhìn thoáng qua a mộc gật đầu một tên hầu thông minh Đại ca, sao huynh lại tới đây? Vân Tuyệt Trần biết huynh trưởng không thể không có lý do gì mà tới đây, cho nên mở miệng hỏi, Vân Hảo Trần nhìn hắn một cái, sau đó lập tức ngồi xuống nhận lấy ly rượu A Mộc rót cho hắn, nhấp một ngụ, sau đó nói với Vân Tuyệt Trần, ta vì Âu Dương Tĩnh mà đến. Vân Tuyệt Trần đầu tiên là sừng sốt, sau đó nhìn Vân Hảo Trần, hoảng hốt hỏi tới, có phải nàng ấy đã xảy ra chuyện gì không? Liệu có phải có người yêu cầu ám lâu đuổi giết nàng không đây? Vân Hạo Trần không trả lời, ngược lại nhìn hắn, nhíu chân mày nói, ngươi vì nàng ta mà uống rượu giải sầu, Vân Tuyệt Trần không đáp, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả, Vân Hạo Trần thấy thế lại lắc đầu, không? Ngờ Vân Tuyệt Trần thật sự thích nữ tử cưỡi thú kia, hắn thừa nhận Âu Dương Tĩnh không giống người thường, dáng vẻ cũng thanh lệ động lòng người, nhưng cũng đâu phải xuất sắc nhất. Nàng ta cướp đi dẫn lâu lâu chủ tử trong tay ta." Vân Hạo Trần chỉ nói một câu như vậy, nhưng hắn nhìn thấy vẻ mặt Vân Tuyệt Trần khẽ biến, cũng hiểu được hắn ta đã hiểu ý mình, Vân Tuyệt Trần thật sự đã hiểu, hắn còn tưởng là có người đưa ra giao dịch với Ám Lâu, muốn bọn họ đuổi giết Âu Dương Tĩnh, nhưng bây giờ phát hiện ra so với suy nghĩ của mình sự việc còn nghiêm trọng hơn nhiều, tuy quan hệ giữa mình và Vân Hạo Trần trong lúc đó thủy chung có một phần ngăn trở, Nhưng hắn lại chú ý chuyện của huynh trưởng, biết gần đây xuất hiện một dẫn lâu là đối thủ của ám lâu, dẫn lâu lâu chủ đã trở thành cái gai trong mắt huynh trưởng, thật không ngờ Âu Dương Tĩnh lại cứu đi dẫn lâu lâu chủ, vậy không phải là trực tiếp cùng ám lâu đối nghịch sao, đại ca, Vân Tuyệt. Trần nhìn Vân Hạo Trần, muốn mở miệng nói giúp cho Âu Dương Tĩnh, nhưng lại nói không nên lời, một bên là nữ tử trong lòng, một bên là huynh trưởng ruột thịt, hai bên đều quan trọng. Hắn phát hiện mình quả thực rất đáng buồn lại lâm vào tình thế khó khăn phải lựa chọn, cái gì cũng đừng nói, Vân Hảo Trần giơ tay ngăn lại Vân Tuyệt Trần, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng dẫn lâu lâu chủ đã hứa hẹn làm người hầu của Âu Dương Tĩnh, hơn nữa nàng ta cũng đã nói nêu muốn động, đến dẫn lâu, thì hãy cùng nàng ta so chiêu, cho nên ta và nàng ta nhất định là kẻ địch, nàng ấy sẽ trở thành chủ nhân của dẫn lâu, Vân Tuyệt Trần giật nảy mình hiện giờ chuyện phiền phức của Âu Dương Tĩnh đã đủ nhiều rồi, không ngờ nàng lại còn đụng đến dẫn lâu, dẫn lâu cũng rồng ám lâu ở trên giang hồ là hắc đạo. Hơn nữa dẫn lâu mặc dù mới thành lập được ba tháng, nhưng kỳ thực lực lượng tương đối bá đạo. chắc là vậy. Vân Hạo Trần gật đầu, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Tuyệt Trần một cái. Nếu ngươi muốn ta buông tha cho nàng ta, thì hãy khuyên nàng ta đừng ở chung một chỗ với người của dẫn lâu. Nếu không, Vân Tuyệt Trần nghe xong lời của huynh ấy lại nhăn chân mày, đáy mắt cũng thoáng hiện chua sót, thật sự hắn cũng muốn khuyên, nhưng bây giờ bản thân đã cùng bọn họ trở thành đối địch. Chia tay lần trước nàng đã nói qua, từ nay về sau, bọn họ chỉ là hai kẻ xa lạ, nhưng hai người dường như tính toán sai rồi, ám lâu căn bản không, phải là đối thủ của Âu Dương Tĩnh, hơn nữa mặc dù ám lâu không đưa ra hành động đối với dẫn lâu. Nhưng người của dẫn lâu cũng phải vì lâu chủ mình mà báo thù. Dẫn lâu Âu Dương An và Âu Dương Tĩnh đến dẫn lâu có năm ngày, thời gian tuy ngắn, cũng đủ khiến cho mọi người ở dẫn lâu biết hai người này không đơn giản, thật sự có bản lĩnh, nhất là khi biết được Âu Dương Tĩnh, chính là nữ tử cưỡi thú trên giang hồ đồn đãi ồn ào huyên náo, đều hiếu kỳ vô cùng, Âu Dương Tĩnh hiểu được điều này nên cũng không bỏ qua cơ hội lập uy tốt như vậy. Nàng có thể thổi tiêu gọi thú, nhưng lần này không phải manh thú, nàng mượn cái hồ phía trước dẫn lâu, dưới đó không phải có rất nhiều cá sao, nàng dùng tiếng tiêu gọi đến vô số cá nhảy lên trên mặt nước, cá khiêu vũ đàn đàn, người ở dẫn lâu xem mà trợn mắt há hốc mồm, vậy cũng được, Âu Dương Tĩnh không phải chỉ có mỗi bản lĩnh điều khiển cá, lúc cùng với Âu Dương An lấy ra tử nguyệt, lăng tiêu kiếm, mới, chân chính khiến mọi người ở dẫn lâu kinh hãi. Sau đó, thừa dịp mọi người còn trong kinh ngạc ra tay đánh phủ đầu, nàng đem cách thức điều tra, quản lý ở hiện đại áp dụng vào, như vậy người của dẫn lâu dù không bội phục cũng phải phục. Bây giờ Âu Dương Tĩnh đã làm cho tất cả mọi người ở dẫn lâu, tâm phục khẩu phục rồi, bọn họ tình nguyện bán mạng vì nàng, chủ nhân, thiếu lâu chủ hôm đó ra ngoài bị người của ám lâu phục kích, chúng ta nên vì ngài ấy báo thủ mới phải, bạch. Ngọc mở miệng, lâu chủ chân chính bị gọi thành thiếu lâu chủ, hơn nữa tuy đám người ám lâu cũng không có động tĩnh gì, nhưng trong lòng mọi người đối với bọn họ tức giận không giảm chút nào, dám phục kích thiếu lâu chủ, bọn họ tất nhiên muốn phản kích, đúng vậy, Lam Hồ cũng tiếp lời, chủ nhân, không thể dễ dàng buông tha cho ám lâu được, nếu không bọn họ sẽ tưởng rằng dẫn lâu chúng ta sợ bọn họ, tuy người của dẫn lâu không nhiều lắm, nhưng chưa từng sợ ai bao giờ. Thanh mê và tử ly không nói chuyện, nhưng đều gật đầu, Âu Dương tĩnh cười, bọn họ không nói, nàng cũng sẽ có động tác, đó là đòn khai hỏa cho dẫn lâu, đồng thời cũng là cơ hội tiêu diệt thế lực địch. Thù, chúng ta nhất định phải báo, nhưng cũng không cần quang minh chính đại theo đầu với bọn họ, nhân số dẫn lâu thật sự là phần thiệt, nhưng bọn họ dù sao cũng là tổ chức sát thủ, không cần phải hành động quang minh, hơn nữa dẫn lâu bạch hạc đường và thanh Lộc đường cũng. Đang phụ trách tình báo, cho nên tất nhiên có thể lợi dụng, bạch ngọc bọn họ nhìn nhau, sau đó cùng kêu lên đáp: chủ nhân xin phân phó.